Thấy Tạ Thẩm không tán đồng chính mình, Tống Tân Đồng cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Ngươi nhìn xem, hắn không khóc. Tạ Thẩm lại nói, Tống Tân Đồng nhìn cái kia tiểu hài tử, giữa mày giãn ra nói, hình như là không khóc. Cũng không phải là, Tân Đồng ngươi còn có phải học đâu. Tạ Thẩm nói liền phải đem hài tử đưa cho Tống Tân Đồng, ngươi muốn hay không thử xem, chờ tháng chạp hài tử sinh hạ tới, ngươi liền sẽ không luống cuống. Tống Tân Đồng nhìn bị đưa đến nàng. Trước người tiểu hoa tử vẻ mặt khó xử, nhưng cũng là thật cẩn thận đem Hải Tử tiếp nhận tới, mới vừa một tiếp nhận tới liền cảm giác được Hải Tử mềm mại, mềm kỳ kỳ một đoàn, cảm giác hảo giò người. A a a. Thím, ta không dám. Tống Tân đồng vội không ngừng đem Hải Tử còn cấp ta thầm, quá mềm, ta sợ ta dùng một chút lực nắm đến hắn. Mọi người oanh một tiếng cười ha hả, ai ra uy, này cũng quá nhát gan, về sau nhưng chính ngươi oa tử sinh hạ tới nhưng làm sao nga? Tống Tân Đồng bị cười đến gương mặt đỏ bừng, ta trở về luyện nữa luyện, là đến hảo hảo luyện luyện, còn có hơn 2 tháng ngươi cũng muốn sinh. Thu bà tử cười nói, đến lúc đó ngươi nhưng đừng lại sợ, bằng không có ngươi chịu. Tống Tân Đồng ngượng ngùng thè lưỡi, thật là mắc cỡ chết người. Thu bà bà ngươi nói đúng, ta đây hôm nào ở lại đây luyện tập. Hôm nay liền đi về trước, trong nhà còn có khách nhân, buổi sáng đi sau núi săn thú, hiện tại đánh giá nên trở về tới. Thu bà tử tối hôm qua liền nghe cậu đàn nhi nói qua, biết đối phương là các nàng trèo cao không thượng khách nhân, vội nói, kia tân đồng ngươi chạy nhanh trở về. Hảo lạc, ta đây liền đi trở về, hôm nào lại đây xem quyên tẩu tử. Quyên tẩu tử sinh hoa lúc sau vẫn luôn ở phòng trong ngủ, còn chưa tỉnh lại, tống tân đồng cũng vẫn luôn không có nhìn đến nàng. Ngày sau tắm ba ngày thời điểm các ngươi cùng nhau lại đây, buổi sáng sớm lại đây, ở tống tân đồng tới phía trước, ta... Thẩm liền cùng thu bà tử thương lượng hảo, hài tử thân cường thể tráng, hơn nữa hiện tại thời tiết còn không tính lạnh, cho nên tắm ba ngày cũng muốn làm một chút, náo nhiệt một chút. Hảo lặc. Tống tân đồng lại sờ sờ tiểu hài tử nộn hồ hộ mặt, lúc này mới trở về nhà đi. Đại khái giờ dậu nhị khắc, Lục Vân Khai cùng Giang Minh chiêu bọn họ liền đã trở lại, thắng lợi trở về, mỗi người trên tay đều sách theo con mồi, liền bốn cái tiểu tử trên tay đều sách theo gà rừng. Tống tân. Đồng trợn mắt há hốt mồm nhìn chằm chằm đôi trên mặt đất con mồi, tiểu sơn giống nhau cao, có hơn mười chỉ gà rừng, còn có mấy con dê cùng hai chỉ lộc tử, còn có một con đại lợn rừng, máu chảy đầm đìa, nhìn qua cực kỳ ghê tởm. A tỷ, này mấy chỉ gà rừng là ta cùng ca ca đánh. Tiểu bảo vẻ mặt hưng phấn khoa tay múa chân hắn bắn tên tư thế oai hùng. A tỷ, chúng ta nhưng lợi hại, nhưng lợi hại, thiếu chút nữa liền bắn chúng đại sơn dương. ân các ngươi lợi hại. Tống tân Đồng nhìn hai người giơ hề hề tay Mau chút đi rửa tay Ai? Đại bảo xoay người lôi kéo tiểu bảo liền đi lu nước bên Đồng thời còn không quên kêu giang văn cùng giang tiểu nhị Mau tới đây rửa tay Tống tân đồng nhìn đầy đất con mội Không biết nên như thế nào xử lý Giang công tử vệ công tử Này đó nên như thế nào xử lý Là buổi tối ăn vẫn là như thế nào Để muội còn không có nấu cơm đi Giang Minh chiêu nói Không bằng này đó toàn làm Ngày mai chúng ta liền phải hồi lĩnh nam ở hồi lĩnh nam phía trước đến trước có lộc ăn một phen mới hảo đến nỗi dư lại để mội tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào tống tân đồng minh bạch hắn ý tứ khẳng định là từ nàng xử lý nhiều như vậy cũng làm không xong a liền tính này đó bọn thị vệ lại có thể ăn cũng không có khả năng dùng một lần ăn luôn năm con dương cùng hai chỉ thỏ cùng lợn rừng lại không phải thùng cơm các ngươi thật lợi hại một ngày đánh nhiều như vậy con mồi Thượng vang sẽ dạy mấy cái tiểu tử săn thú, hạ vang mới đánh một hai cái canh giờ, này vẫn là chúng ta kiềm chế đánh săn, nếu là thật sự buông ra săn thú, chỉ sợ còn muốn càng nhiều. Giang Minh chiêu cười nói, nếu không phải gặp gỡ bầy sói, cố kỵ có hài tử ở, chúng ta còn có thể săn chủ kia chỉ đại hồ. May mắn các ngươi cố kỵ hài tử, tống tân đồng bĩu mỗi, kia Giang công tử các ngươi trước tắm rửa một phen, ta bên này liền an bài tổ dê nướng nguyên con, tranh thủ mỗi giống nhau con mồi đều làm một phần ra tới cũng hảo. vệ công tử chính là cảm thấy cả người là hãn ước dính dính không thoải mái dẫn đầu liền đi tống ra bên kia tắm gội còn lại người cũng đều đi theo đi rồi toàn bộ sân liền dư lại tống tân đồng cùng lục vân khai tống tân đồng nhìn vận động lúc sau đầy mặt hồng nhuận lục vân khai chiếu trong phòng thiêu thủy ngươi cũng đi trước tẩy tẩy cả người hãn lộc cộc xú đã chết nương tử như thế ghét bỏ ta lục vân khai đầy mặt ủy khuất Đến gần rồi Tống Tân Đồng Ghét bỏ cực kỳ Tống Tân Đồng ghét bỏ đẩy đẩy Lục Vân Khai Mau đi tắm Ta phải nghĩ lại này đó nên làm như thế nào Thật không lương tâm Chờ Lục Vân Khai vào nhà lúc sau Tống Tân Đồng nhìn về phía một bên Đại Nha cùng Dương Thụ Canh giờ đã không còn sớm Chúng ta mau chóng đem này đó đều xử lý Ta cùng Vương Thẩm ngấm lại thực đơn Đại Nha gật đầu Một tay một con Dương túng đi sân mặt sau trống trải chỗ Nơi đó giá hai cái cọc gỗ là lần trước chi phủ đại nhân tới khi giá khởi, dùng để quát ma mổ dưỡng tốt nhất." Tống Tân Đồng nói, "Dương Thúc, ngươi đi tà ra đem tà đại thúc bọn họ mời đi theo, giúp đỡ đem lợn rừng xử lý, Quang Đại Nha một người cũng không được, nếu là còn chưa đủ lại thỉnh Hà Nhị Thúc bọn họ cũng đúng." "Ta đây này liền đi." Dương Thúc đem trợ thủ việc giao cho một bên Dương Cao cùng Dương Viễn, hai người chạy lên chạy xuống, đặc biệt cơ linh. Tống Tân Đồng nhìn nhìn bên. cạnh giá nổi to phía dưới củi lửa thiêu đến chính vượng, trong nồi thủy cũng dần dần bốc lên nhiệt khí, sau đó cùng vương thị nói, may mắn chúng ta vừa mới bắt đầu chuẩn bị nấu ăn, bằng không như vậy nhiều còn không biết nên như thế nào ăn. Vương thị cũng tràn đầy đồng cảm, cô nương, hiện tại chúng ta làm dê nướng nguyên con, này đó gà rừng có thể lấy một chút tới làm một cái ớt cay gà đinh, mặt khác đâu, kia một đầu lợn rừng cũng quá lớn, còn có lộc tử. Vương thị, Nhìn đầy đất nguyên liệu nấu ăn, đánh giá nhiều nhất hai con dê đại gia liền ăn không vô. Còn hảo này đó dương không tính đại, hai chỉ nướng, một con dùng tới thứ ta nói cái loại này phương pháp, dùng da dê tử bao thịt ở đống lửa thiêu, lần trước chi phủ đại nhân không phải nói nguyên tư nguyên vị sao, nghĩ đến vệ công tử cũng sẽ thích. Kỳ thật thiếu một chút làm ra tới khẳng định ăn rất ngon, nếu là quá nhiều làm ra tới liền không như vậy ăn ngon, tống tân đồng xem giang. Minh Chiêu ý tứ là muốn cho vệ công tử ăn qua nghiện. Toại biết rõ ăn không hết vẫn là muốn nhiều làm một ít, lộc có chút đại, thịt liền hầm một nửa, dư lại trước phóng. Đến nỗi lợn rừng, thịt kho tàu đi. Tống Tân Đồng thật sự là không biết nên như thế nào làm, phân lượng làm đủ. Nếu là ăn xong rồi còn chưa đủ, chúng ta có thể đem thịt nướng thiết cái giá dọn lại đây, đến lúc đó còn muốn ăn liền chính mình nướng. Vương Thị nói, Hảo, kia nô tì này liền đi chuẩn bị ra. Vị Liêu, nhiều chuẩn bị một ít thì là bột ớt. Còn có hoa tiêu phấn. Tống Tân Đồng nhớ rõ lần trước ma bột ớt giống như còn có rất nhiều. Cái này bột phấn dùng để làm nướng BBQ, hương vị tuyệt đối hảo. Tà Đại ngưu cùng Hà nhị thúc bọn họ thực mau tới đây. Bọn họ đều từng băng nhân giết qua heo, cho nên thu thập lên cũng đặc biệt lưu loát. Hơn nữa này đó con mồi đều bị vệ công tử mặt lạnh thị vệ một mũi tên bắn chết. Chỉ cần lại phóng chút huyết cùng quát mau giải phẫu. Không một lát liền đem này đó đều thu thập ra tới. Tân Đồng Này đó heo nội tạ xuống nước, dương nội tạ xuống nước, lộc nội tạ xuống nước cũng đều muốn đi. Tạ thẩm ngồi xổm một bên bóp mũi thu thập nội tạ xuống nước, bình thường nông hộ khẳng định đều là muốn, nhưng kia vài vị khách nhân nhìn thân phận liền không bình thường, nói không chừng sẽ không muốn. Trước tẩy xuất hiện đi, bọn họ nếu là không ăn thím ngươi liền lấy về đi hầm canh, làm theo bổ, tống tân đồng bên này đã thu thập đến không sai biệt lắm vương thị bên kia liền bắt đầu đem chém tốt đại khối đại khối thịt hướng trong nồi ném đắp lên nắp nồi liền bắt đầu nấu lên đại nha cùng dương thụ bọn họ tắc đem toàn dương nướng lên đồng thời lại đem bên kia trang đến tràn đầy dương bụng phóng tới bị lửa lớn thiêu đến nóng bỏng đến phía dưới lại đem than hỏa toàn bộ đặt ở mặt trên còn thỉnh thoảng hướng lên trên mặt phóng than hỏa chờ bên này dê nướng nguyên con nướng hảo bên này cũng không sai biệt lắm hảo đại gia nấu cơm đồng thời Tà đại ngư bọn họ giúp đỡ đem dư lại dương cùng con thỏ cũng thu thập ra tới. Mạc ước giờ tuốt canh ba, thịt dê nướng hảo, lọc thịt cũng hầm hảo. Đại gia lúc này mới vây quanh bái ở trong sân cái bàn ăn lên. Tất cả đều là đại bùn thịt heo, bôi mật ong cùng thuốc màu thịt dê mặt ngoài lộ ra mê người kim sắc, mùi hương nồng đập, lệnh dân cư lưỡi sinh tân. Giờ tuốt sơ đêm đã hắc, đầy sao lập lè, vệ công. Tử cùng Giang Minh chiêu mang theo mấy cái tiểu tử ngồi ở một bàn thượng. Cầm tay bắt lấy nướng nướng bề ngoài kim hoàng sáng bóng dương xương sườn gặm lên, phần ngoài thịt khô vàng phát giòn, bên trong lại thịt mềm mại tươi mới, thịt dê vị hương úp phát mũi, rất là ăn ngon. Giang tiểu nhị gặm đến miệng bóng nhảy, ăn ngon. Giang văn cũng không ngừng gật đầu, hảo hảo ăn, ăn quá ngon. Ta a tỷ nướng, ăn ngon. Tiểu bảo lập tức nói, từ từ ăn, đừng nghẹn chứ. Tống tân đồng. Cho mỗi người đổ một ly quả quyết thủy lại đây, ăn nị uống ly hương vị hơi toan quả quyết thủy, hoa chán ngấy nhi, tuyệt phối. Vệ công tử cũng nhìn không được khen, lục phu nhân chủ nghệ rất tốt, chỉ một canh giờ thời gian, thế nhưng có thể đem một con toàn dương nướng như thế ngon miệng, rất tốt. Nói như vậy nướng dương là yêu cầu yêm chế ít nhất nửa ngày hoặc là một ngày công phu, nhưng giống nàng như vậy trực tiếp cầm toàn dương nướng còn có thể nướng ngon miệng người thật. Sự rất ít Đa tà vệ công tử khích lệ tống tân đồng không đem nàng gặp may địa phương nói ra đi bất quá là nhiều cắt một ít khẩu tử hương vị hạ trọng một chút lấy này bảo đảm nương chế thời điểm có thể tận khả năng ngon miệng đây là hầm lộc thịt dính này đó nước chấm ăn tống tân đồng đem mấy chén nước chấm đoan tới rồi trên bàn các ngươi ăn nhiều một ít hầm canh thêm không ít hạ hòa dược liệu hẳn là sẽ không thượng hòa bên kia thị vệ gã sai vặt nhóm cũng ăn được miệng bóng nhảy, còn có tà đại ngưu cùng hà nhị thúc cũng đều không ngừng nói tốt ăn tấm Tân Đồng không có ghế trên, cùng Lục Mẫu ta thẩm các nàng ngồi ở bên trong sân căn nhà nhỏ, cũng có nướng thịt dê này đó, bất quá đều là thiết xuống dưới, trừ bỏ đại nha bên ngoài, còn lại nữ tử ăn uống đều không phải thực hảo, cho nên ăn đến cũng tương đối văn nhã một ít. Chờ nàng đơn giản dùng xong rồi cơm, gian ngoài các nam nhân chính uống rượu sướng liêu nói dỡn, mà song bảo. Thai cùng Giang ra hai cái tiểu công tử tác cầm xương cốt ngồi ở bên cạnh gặp, thỉnh thoảng khoa tay múa chân cái gì tống tân đồng cùng tạ thẩm vương thị các nàng đi đến nướng chế thịt dê đóng lửa bên cạnh đem chôn ở đống lửa hạ một bao thịt dê cầm đi ra ngoài vừa mở ra dương bụng hơi nước nhanh chóng chạy ra tới hôn còn có thịt dê hương khí nguyên tư nguyên vị cực kỳ chính tông vương thị đem thịt dê toàn bộ từ bên trong đổ ra tới trang ở hai cái đại trong bùn bên trong còn có thịt dê các loại nội tạng xuống nước hơn nữa một chút muối cùng rau thơm này liền hướng phía trước trên bàn đoan đi tạ thẩm cảm thán nói Tân đồng ngươi cũng thật có biện pháp, này đó thịt dê làm ra tới một chút tanh vị đều không có. Ngài cũng thấy được, ta cũng không có như thế nào lọc, liền nhiều phóng chút rượu vàng cùng hoa tiêu còn có hành gừng tỏi này đó, có thể đi một ít là một ít. Kỳ thật tống tân đồng nghe còn có một cổ tanh mùi vị, có người ăn. Thịt dê liền thích này mùi vị, cảm thấy tanh thật sự hương, không thích liền cảm thấy sú không có biện pháp hô hấp, tùy người mà khác nhau đi, vẫn là ngươi khéo tay. Tạ thẩm nhìn không được tán thưởng nói, tống tân đồng ngượng ngùng cười cười. Canh giờ không còn sớm, ngươi tạ thúc phỏng chừng còn phải đãi trong chốc lát, ta liền đi về trước, ngươi thu bà bà cùng quyên tẩu tử bọn họ còn ở nhà đâu, tiểu hài tử làm ầm ý, ta sợ bọn họ lo liệu không hết quá nhiều việc. Tạ thẩm, tuy là nói như vậy, nhưng sắc mặt lại lộ ra làm nãi nãi vui sướng, chắn đều ngăn không được, ta làm vương thẩm cắt chút thịt dê. Thím lấy chút trở về cấp quyên tẩu tử bổ một bổ, xuống sữa hẳn là rất hữu dụng. Tống Tân Đồng xoay người đi chiếu trong phòng, đem vương thị sớm cắt xong rồi thịt dê đem ra, lại cầm hai khối lợn rừng thịt cùng một chút lọc thịt. Quá nhiều quá nhiều, ngươi lưu trữ chính mình ăn. Tạ thẩm chỉ nghĩ lấy một chút thịt dê liền đi. Tống Tân Đồng đem thịt nhét vào tạ thẩm trong tay, không cần, còn dư lại nhiều như vậy thịt dê, bọn họ ăn không hết, phóng lâu rồi sẽ hư. Nhưng này đó đều là kia vài vị công tử đánh. Kia vài vị công tử đều là hào phóng người, đều là dư lại, bọn họ sẽ không nói gì đó. Tống Tân Đồng dừng một chút, nói nữa, còn dư lại hai đầu chỉnh dương, đến lúc đó làm cho bọn họ một người nâng một con trở về là được. Này thật sự có thể, có cái gì không thể. Tống Tân Đồng lại đem một chút dương nội, tạng xuống nước, cho tạ thẩm, nương cùng vân khai bọn họ không yêu ăn nội tạng ta liền cũng không để lại, đều cấp thím ngươi cùng hà nhị thẩm bọn họ. ta đây liền nhận lấy. tạ thẩm hiểu được miệng đều khép không được, phùng không sai biệt lắm hai mươi tơi cân thịt cùng nội tạng xuống nước, từ bên cạnh cửa nhỏ đi ra ngoài, bước nhanh hướng trong nhà chạy đến. chờ tạ thẩm đi rồi, tống tân đồng lại đi tới gian ngoài, nhìn bọn thị vệ ăn uống thỏa thích ăn thịt dê, không khỏi cười cười. các ngươi từ từ ăn, bên này còn có rất nhiều ma vị thịt dê cùng lộc thịt. Đại gia nếu là không có ăn no có thể đến bên này chính mình nướng, nếu là cảm thấy nị, nơi này còn có rau dứa. Đủ rồi đủ rồi, Giang Minh chiêu đánh cái nó cách, ngày xưa cũng thường ăn thịt dê lộc thịt, sao đều cảm thấy không hôm nay ăn ngon. Đó là Giang công tử các ngươi hôm nay mệt mỏi cả ngày, giữa trưa lại vô dụng cơm, tự nhiên là đói bụng. Tống Tân Đồng cười tủm tỉm nhìn lục. Vân Khai, Ôn Nhu hỏi, nị không nị, uống nhiều một chút cái này quả quyết thủy, uống lên không nị lục vân khai lôi kéo tống tân đồng dựa gần hắn ngồi xuống nhưng dùng cơm ăn no ăn no tống tân đồng nhìn trên bàn còn dư lại không ít nướng thịt dê là bất hòa vệ công tử ăn uống sao còn dư lại nhiều như vậy vệ công tử một bộ đã ăn căng biểu tình nhưng không ai dám giễu cợt hắn bất quá chính hắn nhưng thật ra không ngại hương vị thực hảo đã ăn no tống tân đồng cười cười ta đây làm người đem này đó triệt hạ đi Dừng một chút lại nói, trong nồi nấu một ít nấm lớn canh xuống, nếu là cảm thấy nị, có thể uống một chén giải nị. Không cần, thật sự là ăn không vô. Giang Minh Chiêu không hề hình tượng nằm ở ghế trên, quay đầu cùng bên cạnh bọn thị vệ nói, các ngươi đem này đó đoan qua đi ăn. Bọn thị vệ kia một bàn bởi vì người càng nhiều, hơn nữa ăn uống đều là đặc biệt đại, hơn nữa bị tống tân đồng cắt rớt một ít đến buồng. Trong, cho nên nướng thịt dê sớm đã bị ăn sạch, hiện tại nghe được Giang Minh chiêu triệu hoán, lập tức đem nướng thịt dê dọn qua đi, còn đem dư lại buồn thịt dê chở đồ ăn cũng dọn qua đi, tiếp tục ăn uống thỏa thích, để mũi gia vị liêu rất tốt, nếu là có thể cho ta một ít thì tốt rồi. Giang Minh chiêu ăn qua không ít nướng thịt dê, nhưng hương vị đều không có như vậy hảo. Vừa lúc còn dư lại một chút, Giang Công Tử nếu là không chê liền cầm đi đi, cái gọi là gia vị phối phương cũng chính là kia vài loại đại đồng tiểu dị hơn nữa đều là mài nhỏ giang minh chiêu tưởng công nhận cũng công nhận không ra dừng một chút tống tân đồng lại nói vừa lúc dư lại thịt dê đều xử lý tốt ngày mai giang công tử rời đi khi cùng nhau mang đi trở về có thể thử một lần kia vừa lúc giang minh chiêu lập tức cười nói lần trước để muội tặng cho chúng ta những cái đó nấm nhưng còn có ngươi tẩu tử ăn qua còn lão niệm nhưng lĩnh nam tổng mua không được các tưởng tử lầu nhưng thật ra có nhưng lại không thể đơn bán nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại thời tiết biến lánh đã không dài, năm sau nếu là tìm được liền lại cấp Giang công tử các ngươi đưa qua đi. Tống Tân Đồng nói, Giang Minh chiêu cười nói, kia hóa ra hảo, ngày mùa hè trong núi nơi nơi có thể thấy được, chính mình đi trên núi tìm là được. Lục Vân Khai bất mãn nói, không rảnh đi thế ngươi tìm. Ai ai ai, để muội đều đồng ý, ngươi còn có thể không đồng ý. Giang, Minh Chiêu dỗi nói, Lục Vân Khai đạm cười. Nàng nghe ta, ngươi này cũng quản được quá nghiêm đi. Giang Minh chiêu ra vẻ bất mãn hừ một tiếng. Lục công tử thương tiếc thê tử, đây là theo lý thường hẳn là. Vệ công tử nhìn hai người đâu võ mồn bộ dáng không khỏi buồn cười. Năm sau chúng ta một đạo đi thanh sơn săn thú, thuận đường nhiều nhặt một ít ngươi nói cái loại này hôi bào. Vậy như vậy nói định rồi, vệ công tử ngươi đến lúc đó nhưng đừng thoái thác a. Giang Minh Chiêu lập tức cười nói. Lục Vân Khai nhìn hai người gian tựa lại đạt thành nào đó hiệp nghị Cong cong môi Không hề chen vào nói Hôm sau Giang Minh chiêu đoàn người liền phải rời đi Xong Bảo thai lôi kéo Giang Tiểu Nhị bọn họ Luyến tiếc buông ra Các ngươi lần sau lại đến chơi Vào đông tới Chúng ta còn đi trong núi chảo gà rừng Hảo Giang Vân gật đầu Giang Tiểu Nhị nhìn sang đại Bảo, Lại nhìn sang nhà mình Tiểu Thúc Bẹp miệng lẩm bẩm nói Tiểu Thúc ta không Nghĩ trở về Thanh âm quá Tiểu Giang Minh chiêu không nghe rõ Ngươi nói cái gì Ta nói ta không nghĩ trở về Ta tưởng ở chỗ này chơi Giang tiểu nhị lớn tiếng nói Giang Minh chiêu nhíu nhíu mày Ngươi ngốc tại nơi này chơi Làm sơn đại vương Không niệm thư Tiểu tâm ngươi nương cầm roi chừ ngươi mông Giang tiểu nhị sắc mặt biến đổi Lập tức che lại mông Nhưng vẫn là theo lý cố gắng Ở chỗ này cũng có thể niệm thư Đại bảo tỷ phu là khai giảng đường Giang Minh Chiêu sụ mặt Kia cũng không được giang tiểu nhị đều sắp khóc vì cái gì không được bởi vì đại bảo tỷ phu chỉ thế đại gia vỡ lòng ta nghe đại bảo nói ngươi đã học được tứ thư quản chi là không có biện pháp giáo ngươi tống tân đồng nói nơi nào không thể giáo a lục vân khai chính là khảo qua tú tài tứ thư ngũ kinh gì đó sớm bối thuộc lầu như vậy a giang tiểu nhị vẻ mặt tiếc hận tuy rằng hắn ham chơi nhưng vẫn là biết muốn niệm thư tống tân đồng cười cười Tiểu công tử không bằng chờ lần sau nghỉ lại đến, đến lúc đó cũng có thể đãi lâu một chút, đến lúc đó làm đại bảo bọn họ lại mang ngươi đi trên núi chảo gà rừng, thế nào? Vậy được rồi. Giang tiểu nhị mêu máu, thu hồi sắp khóc tư thế. Hảo, lên xe ngựa đi. Giang Minh chiêu lánh hai cái tiểu nhân hướng bên ngoài đi đến, nhưng Giang tiểu nhị bọn họ vẫn là thỉnh thoảng quay đầu lại. Đại bảo, ngươi chờ chúng ta lần sau tới. Đại bảo khô cằn nói, hảo. Tiểu bảo phất phất. Tay, nhất định phải tới. Hảo. Giang Tiểu Nhị thực luyến tiếc hướng phía trước đi đến, bỏ lên trên xe ngựa sau lại từ cửa sổ xe ra dò ra đầu, lớn tiếng hỏi, lục phu nhân, chúng ta săn gà rừng cho chúng ta trang thượng sao? Tống Tân Đồng không khỏi bật cười, hai vị Giang Tiểu Công Tử còn đối kia hai chỉ gà rừng nhớ mãi không quên đâu, bị lột mau còn không quên lấy dây thừng làm ký hiệu, sợ bị lấy sai rồi. Trang thượng, đặt ở mặt sau trong dương Giang Tiểu Nhị nói lời. Cảm tạ cảm ơn lục phu nhân không cần cảm tạ các ngươi thuận buồn xuôi gió tống tân đồng nhìn theo tắc đoàn người giá xe ngựa ra thôn xoay người nhìn xong bảo thai hồng nhuận đôi mắt hai ngươi khóc đại bảo mạnh miệng không có luyến tiếc tống tân đồng lại hỏi tiểu bảo gật đầu thật lâu không thấy được không có việc gì chờ các ngươi nghỉ bọn họ không tới chúng ta liền đi lĩnh nam thành tìm bọn họ tống tân đồng vỗ vỗ hai người đầu đột nhiên cảm thấy Hai người trường cao rất nhiều, năm trước còn chỉ tới nàng bên hông, năm nay sắp có nàng bả vai cao, lớn lên thật là nhanh. Hai người nên đi niệm thư. a lại muốn niệm thư. song bảo thai ngoài miệng tuy rằng rất bất mãn, nhưng vẫn là bay nhanh hướng trong phòng học chạy tới. Bởi vì hôm qua săn thú thời điểm đã xảy ra còn nhiều chuyện nhi, bọn họ phải hảo hảo cậu đảng nhi bọn họ nói một câu. Chờ Lục Vân Khai đi phòng học giảng bài sau, Tống Tân Đồng đem chiếu trong. Phòng dư lại thịt dê cùng lộc thịt đều đặt ở hầm băng, còn có không ít xương cốt, này đó xương cốt đều lấy tơi ngao canh, so heo xương cốt dinh dưỡng khá hơn nhiều. Mà dư lại không sai biệt lắm 100 tới cân lợn rừng thịt, tống tân đồng phân phân, lưu lại mấy cân thịt, còn lại làm đại nha cấp thôn trưởng đưa đi 10 cân, dư lại thịt cùng nội tạng xuống nước, chở đồ vật liền đưa đi sưởng cùng mặt sau chuồng gà, như vậy cũng tỉnh hạ mấy ngày mua thịt tiền. Cách nhật đó là Tả ra tiểu hoa nhi tắm 3 ngày ngày này Tống Tân Đồng cùng lục mẫu cùng đi tà ra, cấp tiểu tà quân tặng hai chỉ phân lượng rất nặng vòng đeo chân tử, tới ta cho ngươi tiểu quân quân trọng lên. Tạ thẩm cầm tiểu hài tử tay nhẹ nhàng cua cua, chúng ta thiết đản nhi cảm ơn Tân Đồng thím. Lập tức từ tỷ tỷ biến thành thím, nương A, ta mới 17 tuổi A, Tống Tân Đồng chịu đựng đáy lòng chua sót, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu hài tử đã dưỡng trắng non gương mặt, thím như, thế nào cho hắn lấy cái loại này tên, tiện danh hảo nuôi sống thu bà tử ba lượng hà đem tiểu hài tử bao vây lên sau đó đưa cho tống tân đồng tân đồng ngươi thử xem nhiều luyện luyện tập nghệ đến lúc đó cũng không hoảng hốt tống tân đồng nhìn bị nhét vào trong lòng ngược tiểu hài tử đáy lòng đặc biệt khẩn trương nhưng vẫn là cô nén khẩn trương nhẹ nhàng hoạt động một chút tư thế như vậy được không có thể hà nhị thẩm nói nhìn còn ra dáng ra hình lục mẫu Nhẹ nhàng lôi kéo tống tân đồng tay, làm nàng có thể ôm đến càng ổn thỏa một chút, sau đó khoa tay múa chân nói, ngươi có thể một tay ôm, một cái tay khác có thể nhẹ nhàng sờ sờ hắn gương mặt. Như vậy, tống tân đồng đằng ra một bàn tay, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu hài từ gương mặt, ta có thể được rồi. Có thể hành, có thể hành, chính là như vậy. Hà nhị thẩm cười vang lên, tân đồng học ra dáng ra hình, vừa thấy chính là phải làm nương người. Ha ha ha. Vạn hồng ôm đã. Mau nửa tuổi hài tử, treo gheo nói, cũng không phải là, động tác nhưng ôn nhu. Tẩu tử lời này nói, ta vẫn luôn thực ôn nhu nhàn thục. Tống tân đồng nhẹ nhàng vỗ vỗ lại ngủ rồi tiểu hài tử. Tạ thẩm, hắn ngủ rồi, có phải hay không nên phóng tới trong phòng đi? Ai, ta ôm đến trong phòng đi. Tạ thẩm tiếp nhận tiểu hài tử hướng trong phòng ôm đi. Chờ tiểu hài tử đi rồi, ở đây bảy đại cô tám gì cả nhóm liền đều tiến đến tống tân đồng bên cạnh người. Tân đồng, chúng ta thốn. Khoai lang đỏ cũng đào đến không sai biệt lắm, ngài xem ngài di thời điểm có thời gian, chúng ta đem khoai lang đỏ chọn lại đây. Này đó đều là ta gia thân thích, thượng nửa năm biết được nàng muốn thu khoai lang đỏ, hẳn là liều mạng đào vài mẫu đất hoang ra tới, đem khoai lang đỏ cấp loại thượng. Tùy tiện khi nào đều có thể. Tống tân đồng nhìn nhìn đứng ở bên ngoài một ít bùn thôn phụ nhân nhóm liếc mắt một cái, hiện tại trong thôn tặng không ít khoai lang đỏ qua đi. Sưởng mau đôi không được, các ngươi nếu không lại vãn một ít đưa lại đây. Tả ra thân thích sắc mặt đổi đổi, vãn chút đưa lại đây, hay là không thu đi? Lập tức hoảng hoảng thần hỏi, này không được, vạn nhất sau này ngươi không thu làm sao? Thu bà tử nhìn mấy người liếc mắt một cái, đều là hòe hoa nhà mẹ đẻ thân thích, nàng cũng không hảo nhăn mặt. Bà thông ra, này sưởng chỉ cần mở ra khẳng định liền sẽ thu, chỉ là vãn một ít đưa cũng sẽ không ảnh hưởng gì đó. Sưởng gần, nhất thu không ít khoai lang đỏ. Sắp đôi không được, làm ngươi vãn chút đưa cũng là không nghĩ sưởng bên kia đằng không ra chỗ ngồi tới, các ngươi không phải vội vàng loại lúa mạch sao, không rảnh chọn lại đây liền chờ một đoạn thời gian bái. Thật sự còn sẽ thu, thật sự còn sẽ thu. Thu bà tử tức giận nói, nếu là nàng không thu, ta toàn cho ngươi thu. Bà thông ra đây chính là ngươi nói a, ta đây liền nghe ngươi. Là là là, là ta nói. Thu bà tử tức giận đi ra ngoài, bên ngoài trên bàn mau bái cơm. Đại gia ra tới ngồi, sớm chút ăn xong rồi về nhà vừa lúc làm việc. Lời này tuy rằng nói được không dễ nghe, nhưng đã nhiều ngày chính phủ loại lúa mạch thời gian, nông hộ nhân gia là thật thật tại tại vội thật sự, không bao nhiêu thời gian ở cái này địa phương lãng phí. Lập tức vừa nghe đến kêu cơm, mọi người đều đi ra ngoài, chạy nhanh ăn xong rồi cơm, sớm chút trở về, miễn cho chậm trễ thời gian. Vào đông, thiên liền đứt quãng phiêu nổi. Lên đại tuyết, toàn bộ đào hoa thôn biến thành trắng xóa một mảnh cùng trong thiên địa nhan sắc trở nên giống nhau hạ tuyết lúc sau tống tân đồng liền không hề ra ngoài hơn nữa bụng càng lúc càng lớn cũng không chấp nhận được có sơ suất tống tân đồng ngồi ở trong phòng tay phủng trà nóng nhìn ngoài cửa sổ nhìn đè ở tường ngói thượng tuyết trắng tinh không tí vết một mảnh còn có dưới mái hiên kết thành băng băng tử tinh oánh dịch thấu tựa như thủy tinh giống nhau chiếc xà hoa mỹ quang tt tê tê ngoài phòng chiếu đài mới vừa trộn lẫn thủy lại thiêu phí Tống tân đồng lánh ấm nước đứng dậy đi tới cửa, dọc theo khô rào dưới mái hiên đi tới bên cạnh chỗ nổi bên, vạch trần nắp nồi cầm cái muông trang chút xôi trào thủy đi vào. Bắt đầu mùa đông thiên lanh sau, trong phòng thiếu không được ấm, liền vẫn luôn thiêu hỏa, mỗi ngày thủy đều phải thiêu khai mấy chục lần, cho nên nàng nếu không khi nhìn trong nồi nếu là tống ra bên kia nói, chỉ cần ở chiếu trong phòng thiêu thì tốt rồi, nhưng bởi vì bên này sớm làm tốt phòng cơ, nếu muốn toàn bộ trôn đi xuống. Cả tòa sân đều phải may lại quá, nhưng thật sự quá phiền toái, cho nên ngày mùa hè chỉ đem các nàng cùng lục mẫu nhà ở tu một chút. Lục mẫu tương đối tiết kiệm, ban ngày đều không ở chính mình trong viện đợi, mỗi ngày đều đến Tống Tân Đồng cùng lục vân khai trong phòng đợi, thuận đường cô Tống Tân Đồng. Này không, nhìn Tống Tân Đồng đính cái bụng to, bước đi. Tập tên đi ở bên ngoài, lục mẫu liền đặc biệt lo lắng, sợ phía trước ngầm không cẩn thận dính thủy. Lục mẫu buông trong tay đang ở theo bình phong, vội theo đi ra ngoài. Thêm mấy cái xài, dẫn theo ấm nước một lần nữa vào phòng, lại đem cửa phòng đóng lại. Sao không gọi ta? Nương Ngài chuyên tâm theo, ta hoạt động hoạt động, không có việc gì. Tống Tân Đồng dựa vào bộ trí cực kỳ thoải mái gối mềm ngồi, tùy tay cầm lấy lĩnh nam tửu lầu mới vừa đưa tới sổ sách, tiếp tục lật. Xem, trước hai tháng kiếm lời không ít, bởi vì nàng ở tửu lầu đẩy ra heo sữa nướng, gà nướng, vịt nướng, thực được hoan nghênh trừ bỏ heo sữa nướng quý một chút. Mặt khác gà nướng vịt nướng không thế nào quý, tử lầu còn có thể cung cấp nướng dương, bất quá này đó cần thiết trước tiên dự định, các thực khách có thể cung cấp nguyên liệu nấu ăn qua đi, cũng có thể làm cho bọn họ tử lầu đi mua sắm, 10 tháng cùng tháng 11 này 2 tháng, tử lầu liên tiếp không ít nướng dương. Đơn, đều là không thiếu tiền đại hộ khách, Giang Minh chiêu còn mang theo các bằng hữu đi nướng quá vài lần, khẩu vị cực hảo nướng dương làm hắn các bằng hữu cũng thường xuyên qua đi chiếu cố sinh ý tuy rằng so bất quá trạng nguyên lâu những cái đó đại tiểu lâu nhưng ở trung đẳng tử lâu đã xem như số một số hai rất nhiều người đỏ mắt bọn họ tử lâu nhưng ngại với giang minh chiêu che chở không ai dám đi gây chuyện thị phi cho nên chỉ cần trước hai tháng mỗi tháng liền không sai biệt lắm có năm sáu ngàn lượng nhập trứng đương nhiên bảo trừ mặt khác phí tổn cùng thu nhập từ thuế bên ngoài phòng trường có thể có bốn năm ngàn lượng hiện tại ngân phiếu cũng đưa tới hiện tại đã tháng chạp sơ mới Tử lầu nhiều nhất làm được tháng chạp hai sáu nên nghỉ, đến chờ đến năm sau sơ tám mới một lần nữa khai trương, cũng coi như là một cái luật lệ đi. Tống Tân Đồng hiện tại đem sổ sách nhìn một cái, nếu là không có vấn đề liền cấp an bài trưởng quầy cho. Bọn hắn phát tiền tiêu vặt cùng tiền thưởng, lục mẫu thấy nàng vẫn luôn ở tính sổ, khoa tay múa chân hỏi, nhưng yêu cầu giúp ngươi nhìn xem. Không cần nương, trưởng quầy đều viết hảo, ta liền tùy tiện nhìn xem, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không dở trò bịt bợ Tống Tân Đồng đối với trong đó miêu nị vẫn là có thể đại khái nhìn ra tới, không có vấn đề lớn liền lười đến quản. Giống chọn mua rau dưa thịt loại gì đó khẳng định sẽ có chút miêu nị, chỉ cần không quá phận Tống Tân. Đồng cũng lười đến so đo, chỉ cần ở nhưng cho phép di động trong phạm vi, nàng cũng sẽ không so đo. Lục mẫu cười nói, điều này cũng đúng. Tháng chạp 20, Giang công tử bọn họ còn sẽ đến vận cuối cùng một đám miến, lúc sau liền không hề lại đây, nương ngươi nói xưởng là đến lúc đó liền đình công. Vẫn là chờ tới rồi tháng chạp hai năm lại đình công. Lục mẫu khoa tay múa chân nói, khi đó liền ngừng đi, cũng vội hơn nửa năm, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Kia nghe nương, tống. Tân đồng cầm tà nghĩa viết tháng chạp tiền thưởng cùng Nguyệt Bạc tính tính, đình công sau nếu không lại thỉnh đại gia hảo hảo ăn một đốn. từ lầu bên kia đều là cuối năm sẽ cùng nhau ăn một đốn tốt, có điểm cùng loại với kiếp trước cái loại này công ty đoàn năm, tổng kết qua đi, triển vọng tương lai. Có thể, lục mẫu dịu dàng cười. Qua tay múa chân nói, kia sau núi thỏ xá bên kia chính là ly không được người, cần phải làm cho bọn họ về nhà ăn Tết. Ta còn phải hỏi một, chút bọn họ. Tống tân đồng nhớ rõ thôi nhị bọn họ tuy rằng là ký thân khế, nhưng quê quán còn có loại mà huynh đệ cùng lão mẫu đám người. Trước kia ngày lễ ngày Tết cũng sẽ đoàn tụ, nếu phải đi về ta liền ở trong thôn thỉnh người giúp đỡ, nếu là không quay về, bọn họ cũng có thể làm trong nhà người lại đây cùng nhau ăn Tết. Lục mẫu gật đầu. Lúc trước vì sao không hỏi thanh nhà bọn họ chung tình huống đâu. Nhưng thật ra ta sơ suất ta nguyên không nghĩ này một tầng. Tống Tân Đồng Ngượng ngùng nói, ta ván chút thời điểm hỏi một chút. Lục Mẫu gật gật đầu, tiếp tục theo Bình Phong. Này phiến Bình Phong Đức Quáng đã theo hơn nửa năm, còn mới theo một nửa, lại kéo dài đi xuống. Năm sau thu có thể theo xong liền không tồi. Sớm chút năm, Lục ra đều là dựa vào Lục Mẫu xuất sắc theo nghệ sống qua, bằng không cũng vô pháp tu khởi lớn như vậy sân. Tống Tân Đồng nhìn trong chốc lát sổ sách, cảm thấy đôi mắt có chút phát trướng, xoa xoa đôi mắt. Dương mắt nhìn thoáng qua gian ngoài lại phiêu nổi lên bông tuyết, dừng ở cửa sổ cách thượng, dính nhiệt khí, lập tức liền hóa thành thủy, biến mất không thấy. Có chút phong, Tống Tân Đồng đem cửa sổ đóng lại, phòng trong như cũ sáng ngời, nàng đi đến trên mép giường, đem đặt ở trên giường tiểu hài tử xuyên áo lót toàn bộ gấp hảo, phóng tới bên cạnh mới làm tủ bát. Bên trong phóng tất cả đều là tiểu hài tử quần áo, đều tẩy đến sạch sẽ, liền chờ chúng nó chủ nhân ra tới. Xuyên, Tống Tân Đồng Thiển cái bụng to đi trở về ghế giữa bên, thở dài một hơi, nương, hắn như thế nào còn không ra a đại phu nói là sơ mười tả hữu. Lục mẫu cười khoa tay múa chân nói, gấp cái gì đâu, còn chưa tới thời gian, đại phu nói là tháng chạp, khả năng thượng nửa tháng, cũng có thể là hạ nửa tháng, chờ có hoảng hốt. Ta chính là hoảng hốt a Tống tân đồng sờ sờ bụng, thấp giọng oán giận, lại không ra cảm giác mau lăn lộn điên rồi, buổi tối tổng ngủ không tốt. Còn rút gân, sớm chút sinh liền không cần như vậy vất vả. Tả hữu bất quá non nửa nguyệt, đừng sợ. Lục mẫu chấn an nàng, đói bụng sao. Chiếu trong phòng ngao nấu canh thịt dê, hiện tại hẳn là có thể uống lên, nương cho ngươi đoan một chút lại đây. Tống tân đồng sờ sờ bụng, giống như đích xác đói bụng. Kia cảm ơn nương. Lục Mẫu ra nhà ở, dấm lên hơi mỏng tuyết động ra sân, hướng phía trước đi đến, mới vừa đi vài bước liền nhìn đến Lục Vân Khai từ gian ngoài đi đến. Nương, sao đứng bên ngoài gian, lại khởi phong, tiểu tâm nhiễm phong hàn. Lục Vân Khai lo lắng đỡ Lục Mẫu hướng trong phòng đi. Lục Mẫu đứng ở khô giáo chỗ, cao mày khoa tay múa chân hỏi, ngươi chính là cùng Tân Đồng nói gì đó, nàng đã nhiều ngày tựa hồ có chút nóng nảy. Nàng mấy ngày này vẫn luôn chưa từng ngủ ngon. Lục Vân Khai thở dài một hơi. Có lẽ là có chút sợ hãi Vậy ngươi nhiều chấn an chấn an nàng Chớ có nhân ngươi là nam tử Là người đọc sách, liền không Săn sóc thê tử, biết không Lục mẫu đầy mặt từ ái khoa tay múa chân Ta trong nổi ngao nấu canh thịt dê Đang muốn cấp tân đồng đưa đi Ngươi cũng tới uống một chén Thân thể cũng sẽ không lạnh Không cần, nương ngươi uống nhiều một chút Ta ở trong phòng học không lạnh Trong phòng học cũng trang mà ấm, gian ngoài chiếu phòng thiêu thủy, nhiệt khí liền theo thông đạo tiến vào trong phòng học, ấm áp dễ chịu. Lục Vân Khai nói liền hướng thư phòng đi đến, ta đi lấy thư. Còn phải đi về cùng bọn hắn giảng bài. Hảo, tiểu tâm mặt đất trơn. Đảo mắt liền tới rồi tháng chạp sơ 20 ngày này, gió lạnh lạnh thấu xương, tuyết trắng bay tán loạn. Xưởng hôm qua liền đình công, trừ bỏ còn không có làm miến bên ngoài, còn lại phơi nắng hong khô tốt miến đều đã trang dương đưa hướng bến tàu. Bắt đầu mùa đông sau này 2 tháng sưởng tăng ca thức đêm làm gần 10 vạn miếng không sai biệt lắm có gần nghìn hai thu vào. Chờ giang gia quản sự vừa đi, tống. Tân đồng liền cùng tà nghĩa một đạo đem sưởng tiền công cho đại gia kết toán, lại mỗi người cho gần 2 lượng tiền thưởng. Tương đương với đại gia 2 tháng tiền công, biến tướng cuối năm song tân, cũng coi như là khao đại gia cuối năm này 2 tháng vẫn luôn tăng ca thức đêm làm. Tuy rằng nàng không có nói tiền thưởng cùng gia công tiền chuyện này, nhưng hà nhị thúc bọn họ đều làm đặc biệt ra sức tất vẫn luôn củi lửa không ngừng toàn bộ xưởng đều nóng hừng hực hà nhị thúc bọn họ đều là cởi quần áo vai trần tới làm việc nhi còn không dừng đổ mồ hôi có thể thấy được bọn họ là cỡ nào ra sức nhiều như vậy tạ đại ngưu sờ sờ túi tiền tiền bạc không sai biệt lắm có ba lượng bạc này có thể so nguyên bản tiền công nhiều gấp hai tân đồng ngươi có phải hay không tính sai rồi tống tân đồng nhìn vẻ mặt hàm hậu tạ thúc không khỏi nở nụ cười tạ thúc không có sai Này hai tháng mọi người đều vẫn luôn vội đến không ngừng lại, ta cho đại. Ra nhiều phát một chút tiền thưởng cũng là hẳn là. Kia cảm ơn tân đồng. Mặt khác lưu tam, thôi thiết chủ bọn họ lập tức lớn tiếng nói lời cảm tạ, trên mặt là ức chế không được vui sướng, năm nay làm không sai biệt lắm 7-8 tháng, kiếm bạc chính là hướng chút năm 3, 4 năm còn nhiều, năm nay rốt cuộc có thể quá một cái hảo năm. Không cần cảm tạ, này đó đều là đại gia nên được. Tống Tân Đồng đạm cười nói, nói vậy hôm qua tà nghĩa đã cùng đại gia nói qua, hôm nay khởi. xưởng liền nghỉ, nói, còn nói hôm nay muốn thỉnh chúng ta ăn một bữa nó nê. Đối, ta làm xưởng nấu cơm người cho đại gia chuẩn bị hảo đồ ăn hòa hảo rượu, đại gia uống chút rượu náo nhiệt náo nhiệt. Tống Tân Đồng lớn tiếng nói, kia hóa ra hảo, nhưng đa tạ Tân Đồng ngươi. Hà nhị thúc lớn tiếng cười nói, Tân Đồng, năm sau chúng ta còn có thể ngươi nơi này làm việc không? Lại một người lại hỏi, tự nhiên có thể. Tống Tân Đồng gật đầu, hiện tại xưởng không sai biệt lắm có. 60 người, 40 người đều là trong thôn người. Tân Đồng, ngày ấy thôn trưởng nói chúng ta thôn có 80 nhiều hộ người, muốn cho ngươi thay đổi tới. Tả Nghĩa ở bên nhỏ giọng nói, Tống Tân Đồng mím môi, chuyện này nàng cũng là biết đến, chẳng qua những người này đều là dùng chín, nàng không quá tưởng đổi. Nhưng này một nửa người đều có thể tu nhà mới Một nửa kia người tắc đều dựa vào bán khoai lang đỏ kiếm lời chút tiền bạc Vẫn là kém một ít Một bên hà nhị thúc bọn họ Cũng nghe tới rồi tà nghĩa nói Có chút nhân tâm đế lập tức lo lắng nổi lên Nếu thật sự đưa bọn họ thay đổi đi xuống Kia mỗi tháng gần một lượng bạc tử thu vào không phải đã không có Tân đồng, ngươi không cần chúng ta Tân đồng, ngươi vừa rồi còn nói làm chúng ta năm sau tới Tống tân đồng nhíu nhíu mày cùng tà nghĩa nói năm sau ta còn muốn làm trong thôn người giúp đỡ loại ớt cay đến lúc đó loại càng nhiều càng tốt bọn họ nếu là đều tới chỗ này làm việc nào có không đi quản cái kia sang năm rồi nói sau nếu là xưởng bên này lo liệu không hết quá nhiều việc lại nhiều thỉnh một ít người lại đây là được chuyện này hắn không có quyền quyết định tà nghĩa cũng không hảo nói cái gì nữa tống tân đồng nói hảo sang năm mười sáu chúng ta xưởng một lần nữa khởi công đến lúc đó đại gia tới xưởng tập hợp Nếu là không tới nói ta coi như các ngươi không nghĩ tới Sẽ không sẽ không Này việc có thể so ở bên ngoài làm việc nhi Khá hơn nhiều Xét đánh trời mưa phát hồng thủy chúng ta đều tới Thành Liền như vậy nói tốt Tống Tân Đồng nhìn nhìn ăn cơm đại đường bên kia đã dọn xong chén đùa Đại gia có thể đi ăn cơm u u u Âu Nhiều như vậy Hảo phong phú Có gà có vịt Còn có đại tôm xưởng bên này đã sớm chuẩn bị phong phú cơm trưa sở hữu ở xưởng làm việc người đều cùng nhau lại đây ăn cơm bất quá không lưu hành mang người nhà chỉ có ở chỗ này làm việc nhân tài có thể tới đồ ăn không nhiều lắm liền sau cái món ăn mặn một cái đại canh nhưng phân lượng đặc biệt đủ thịt heo hầm miến củ cải thiêu thịt mỡ ma rụ thiêu vịt khoai tây thiêu gà cá kho tôm hùm đất xào cay còn có một cái canh thịt dê làm canh thịt dê là mấy ngày trước đây đại nha đi trong núi chảo trở về dương cầm hai mươi cân thịt dê cùng dương đầu lâu đầu tới ngao nấu bên trong còn có không ít dương tạp hương vị tươi ngon cực kỳ tổng cộng bảy sáu cái cái bàn tế một tế không sai biệt lắm tế bảy mươi cá nhân trừ ra xưởng người còn có chuồng gà sáu người đại gia ăn uống thỏa thích ăn cái bụng tròn trịa Tống tân đồng nhìn nhìn mặt sau phơi nắng khu còn có không ít phơi nắng miếng cơ hồ đều là hôm qua treo lên đi bị gió thổi đến nửa làm bộ dáng Này một mảnh phơi nắng khu vực không sai biệt lắm nhị mẫu bộ dáng dập dạp một mảnh, nếu là phơi nắng làm không sai biệt lắm có mấy trăm cân miến. Chủ nhân, bên cạnh nồi to không có nhóm lửa, này đó miến. Sợ là muốn phơi 5-6 ngày mới có thể hoàn toàn làm, này. Công nhân cũng là nghĩ cấp về nhà, càng vãn trở về, trên đường càng không dễ đi. Không có việc gì, các ngươi trở về là được, bên này chúng ta sẽ nhìn chằm chằm. Tống Tân Đồng quay đầu cùng Dương Thụ nói. Cách hai ngày lại đây nhìn xem, nếu là hảo liền thu hảo, dương thụ gật đầu, cô nương yên tâm, ta đều nhớ kỹ. Công nhân cảm kích hướng về phía tống tân đồng khom lưng khom lưng, đa ta chủ nhân. Không. Sao? Tống tân đồng nhìn xưởng lý chính ở thu thập hành lý công nhân nhóm, có gần hạ vang đi một buổi trưa, đánh giá buổi tối giờ tuất liền đến ra, xa cũng chỉ có thể ngày mai sáng sớm đi, đi lên một ngày, lại tìm cái chỗ ở một đêm, lại đi một ngày. Tống Tân Đồng làm dương thụ giá ma đem những người này đưa đến huyện thành, như vậy cũng có thể tiết kiệm một ít thời gian. Từ kho hàng đi ra, lại đi đến ăn cơm trong đại sảnh, đại bộ phận người đều ăn xong rồi, thôi nhị tức phụ. Đi đến Tống Tân Đồng trước mặt, chủ nhân, chúng ta đây hôm nay Hạ Vang cũng đi theo mọi người cùng nhau về nhà, qua năm chúng ta liền gấp trở về. Hảo, mấy ngày trước đây Tống Tân Đồng cùng bọn họ nói qua, thôi nhị một nhà trước đó vài ngày thu được quê quán nghiền chuyển giao tới tin. Nói trong nhà lão mẫu ốm yếu, cho nên muốn trở về nhìn xem, mà trương gia tỏ vẻ không quay về, quê quán tuy rằng có đại ca nhị ca, nhưng từ nhỏ khi bị bán mình sau khi ra ngoài, liền hiếm. Khi về nhà, trừ bỏ sớm chút năm cha mẹ còn ở thời điểm trở về quá, cho nên trương gia liền lưu lại cố thỏ xá bên kia, vào đông hạ tuyết sau liền không có lại phóng con thỏ đi ra ngoài, chỉ là hỗ trợ uy thực cùng quét tước, bọn họ vẫn là vội đến lại đây. Bất quá trương gia vẫn là chuẩn bị vài thước bố cùng một ít đường linh tinh đồ vật, làm thôi nhị tức phụ đi ngang qua trương gia thôn thời điểm hỗ trợ đưa một chút. Trương gia, các ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều. Việc liền cùng dương thụ nói, chúng ta tìm hai người qua đi hỗ trợ. Tống tân đồng cùng trương gia ba người nói, không cần chủ nhân, chúng ta vội đến lại đây. Trương gia tức phụ cũng là có khả năng, một nữ nhân đỉnh hai nữ nhân, hơn nữa tiểu thúy đặc biệt hiểu chuyện, có khả năng không ít việc. Kia hảo! Tống Tân Đồng gật gật đầu, hiện tại chuồng gà thỏ xa đã bắt đầu giống tửu lầu bên kia cung ứng, món kho khu vực nhiều cây rát thỏ đầu, cây rát lánh ăn thỏ này hai dạng. Khác biệt phương tiện mang đi thức ăn, đương nhiên còn có nhiệt đồ ăn, nhảy cầu thỏ, hương cây thỏ hạng nhất, thực được hoan nghênh, lại còn có cấp lĩnh nam tửu lầu bắt đầu cung ứng, tóm lại, sinh ý là phát triển không ngừng. Vào đêm, gió lạnh gào thét, đại tuyết bay tán loạn, Tống Tân Đồng ngồi ở trên giường, trong tay cầm một phen ngân phiếu. Chậm rãi đếm, hơn nữa xong bảo thai bạc, tổng cộng 7 vạn lượng, tướng công, chúng ta đã đem mua cửa hàng bạc kiếm đã trở lại. Nhanh như vậy, Lục Vân Khai không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể kiếm trở về. Này 2 tháng chúng ta đẩy ra tân đồ ăn, mọi người đều thực thích, cho nên này 2 tháng chướng không ít. Tống tân đồng cười hì hì đem ngân phiếu thả lại hộp gỗ, chúng ta mặt sau thỏ xá cùng gà vịt cũng bắt đầu sản xuất. Có đã đẻ trứng, còn có mặt khác tử lầu cửa hàng cũng tới chúng ta nơi này lấy hóa, liền tháng chạp này một tháng, không sai biệt lắm kiếm lời một trăm tới hai. Ngươi bán cho người khác, chúng ta tử lầu nhưng đủ. Lục Vân khai hỏi, đủ. Tống Tân Đồng nói, ta mỗi tháng đều phóng gà con cùng vịt đi vào, đến bây giờ gà vịt không sai biệt lắm các có bốn năm nghìn chỉ, hơn nữa những cái đó tử lầu nhưng đều là lấy sát hảo gà vịt trở về. Bọn họ không cần nội tạng, xuống nước, cùng chân gà vịt chân cổ vịt này đó, chúng ta tử lầu vừa lúc muốn, còn không tiêu tiền. Tống Tân đồng nghĩ không tiêu tiền liền vui vẻ đến không được, bất quá đã nhiều ngày. Trương gia sắp lo liệu không hết, ta tính toán lại ở trong thôn nhiều thỉnh hai cái chuyên môn sát gà vịt người. Phía trước là thỉnh hai người, hiện tại thôi ra đi rồi lúc sau, hai người liền lo liệu không hết, hơn nữa cuối năm, mua gà vịt người đặc biệt nhiều, trừ ra tử lầu bên ngoài còn có một ít gà vịt buôn lậu cũng sẽ từ nàng nơi này chọn mua làm dương thụ đi làm là được ngươi chớ có mọi chuyện đều để bụng lục vân khai ngồi ở trên mép giường lôi kéo chăn đem nàng mập giả tạo chân cấp che đậy trụ đừng đông lạnh chứ tống tân đồng đem tráp đưa cho lục vân khai sau đó hình chữ x nằm ở trên giường chúng ta có thật nhiều bạc thật nhiều bạc a tiểu tham tiền lục vân khai bật cười nói ngươi về sau thư mặc phiêu hương Mà ta hơi tiền vòng thân Ngươi có thể hay không ghét bỏ ta à Tống Tân Đồng không được tự nhiên sờ sờ Chính mình cao cao nhô lên bụng Ôn nhu hỏi nói Sẽ không Lục Vân Khai tới gần Tống Tân Đồng cổ Người Người Hương Tống Tân Đồng phụt một tiếng bật cười Giơ tay đẩy đẩy Lục Vân Khai bả vai Với ai học Tự học thành tài Lục Vân Khai cúi đầu hôn hôn Tống Tân Đồng cái chán Thanh âm ôn nhuận hỏi Nương nói ngươi đã nhiều ngày có chút nóng này Là làm sao vậy hải tử vẫn luôn không ra ta có thể không vội sao tống tân đồng soang mũi khẽ hử nhẹ một tiếng hiện tại lại qua mười ngày hắn còn không ra cũng không biết có phải hay không sợ lánh không nghĩ ra tới đánh giá nếu làm hắn lại đãi mấy ngày lục vân khai ở tống tân đồng trên môi hôn hôn chờ hắn ra tới ta tại giáo huấn hắn ân tống tân đồng thấp giọng cười cười chưa nói đáy lòng sợ hãi sinh hải tử chính là muốn xóa nửa cái mạng Hơn nữa nàng thân thể đều còn không có phát dục quá hoàn toàn liền phải sinh, ngấm lại đều hảo lo lắng. Canh giờ không còn sớm, ngủ sao, vẫn là ta cấp hài tử niệm niệm thơ. Tống Tân Đồng nhấp miệng cười, đừng niệm, ngươi cùng hắn trò. Chuyện, có lẽ hắn liền sớm một chút ra tới, cả ngày lớn cái bụng, ta thượng chỗ nào đều không có phương tiện. Lục Vân Khai, nào có ngươi như vậy ghét bỏ hài tử. Tống Tân Đồng suy một tiếng, duỗi tay chọc chọc hắn ngực. Nói được ngươi không chê dường như Ban đêm nói những lời này đó người là ai Lục vân khai bắt lấy tống tân đồng như ngọc trắng non tay Nắm ở lòng bàn tay Cười nói Ta đây cùng hắn nói nói Nói đem tay đáp ở tống tân đồng trên bụng Mềm nhẹ nói Hài Nhi Nếu là đãi đủ rồi Liền sớm chút ra tới Phụ thân mang ngươi đi xem tuyết trắng xóa áp mãn chi Tống tân đồng hơi hơi nhướng mày Đang muốn nói chuyện Đột nhiên đau bụng lên Kinh hô một tiếng Ai ra Làm sao vậy? Lục Vân Khai sốt ruột hỏi, lại đá ngươi. Không phải. Tống Tân Đồng ôm bụng, cảm giác phía dưới có dòng nước ra, ta, ta giống như muốn sinh. Hoảng sợ Lục Vân Khai giật mình thất thần, không xác định nàng đang nói cái gì, ngươi nói. Cái gì? Ta nói ta giống như muốn sinh. Ngươi mau đi kêu nương. Tống Tân Đồng nói xong lại cảm thấy không đúng, không được, ngươi trước đem ta nâng dậy tới, đừng ướt giường Nhưng là Lục Vân Khai nơi nào còn nghe được đến nàng nói cái gì, nhanh như chớp nhi chạy đi ra ngoài, liền áo ngoài cũng không có trọng lên liền ra bên ngoài chạy. Tống Tân Đồng chiều Lục Vân Khai vươn nhĩ khang tay, nhưng người đã không thấy, người này gấp cái gì à? Tống Tân Đồng chống thân. Thể ngồi dậy, phủng bụng xuống giường, đứng thời điểm càng ngày cảm nhận được thủy gì đó đi xuống lưu, cảm giác giống đái trong quần giường như... Chờ Lục Mẫu Hoảng cuống quýt chạy tới thời điểm tống tân đồng đã muốn chạy tới cách vách trước đây bố trí tốt sinh sản trong phòng đã phủng bụng ngồi ở mép giường thượng chịu đựng đau nhìn cửa phương hướng lục mẫu vọt tiến vào chạy đến cửa chỗ khoa tay múa chân làm nàng trước nằm xuống ngươi trước nằm vân khai đi thỉnh đại phu đi tống tân đồng cô nén chấn định gật gật đầu ngươi trước tiên ở nơi này nằm trong chốc lát ta nhiều thiêu một chút thủy tống tân đồng gật đầu lại quá chén trà nhỏ công phu Vương thị cùng thu bà bà tạ thẩm bọn họ đều chạy tới, nhìn đến như vậy nhiều người đều ở, tống tân đồng đáy lòng mới không như vậy luống cuống, nhưng bụng không ngừng chấn đau, làm nàng nhìn không được kêu ra tiếng tới. Lục vân khai lôi kéo đại phu bước nhanh chạy tới trong viện. Tiến trong viện liền nghe được tống tân đồng thảm thống tiếng kêu từ trong phòng truyền đến, không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi nhi, làm hắn hoảng hốt đến không được, vẻ mặt trắng bệch nói, đại phu, ngươi mau chút cho ta nương tử nhìn xem, nàng như thế nào kêu đến như vậy đâu Cái nào phụ nhân sinh hải tử không đau. Đại phu tức giận nói. Ngươi đừng cú cưa lôi kéo. Đừng đem lão nhân ta cấp quang ngã. Xin lỗi đại phu. Đại phu vấy vấy tay. Ta xem ngươi vẫn là. Chạy nhanh đem áo bông mặc vào. Đừng nghiêm phong hàn. Dương thủ ở bên nói. Cô ra. Ngài đi trước mặc quần áo. Ta mang đại phu đi bên ngoài đại sảnh ngồi trong chốc lát. Lục vân khai cúi đầu nhìn nhìn chính mình ăn mặc đơn bạc quần áo. Lúc này mới cảm thấy trên người lạnh leo thấu xương. Nhưng ngả lảo đảo trở về nhà ở đi mặc vào hậu quần áo, lại chạy đến tống tân đồng sinh sản phòng ngoại đứng, không ngừng hướng bên trong nhìn xung quanh, trên đường nhìn đến một chậu một, chậu máu loang hướng bên ngoài đoan, lục vân khai tâm bị hung hăng nắm lên, cảm giác sắp hít thở không thông giống nhau, nghe được tống tân đồng thảm thống tiếng kêu, hắn chân mềm hướng trong phòng đi đến, mới vừa đi tới cửa đã bị vương thị ngăn cản, cô ra, phòng trong huyết khí trọng, ngài đừng tiến vào, lục vân khai nói liền phải hướng bên trong sấm, không được, ta muốn nhìn nàng, ta ở, nàng liền không như vậy đâu. Vương Thị, cô ra ngài đương chính mình là ma phí tán. a, Tống Tân đồng nghe được gian ngoài động tĩnh, Ách Thanh âm nói, làm hắn đừng tiến vào. ta như vậy thật sự là quá xấu. nàng hiện tại cả người là hãn, tóc hỗn độn, dương miệng kêu to, hai chân cũng đại đại mở ra, tư thế quá khó coi. nàng không nghĩ Lục Vân khai nhìn đến nàng xấu bộ dáng, chờ nàng sinh xong rồi rửa cái mặt. Mỹ Mỹ nằm ở trên giường thời điểm, ngươi ở vào đi. Cô ra, ngươi nghe được đi. Vương thị tướng môn liền phải đóng lại, lục vân khai. Thanh âm run rẩy nói, ta không chê ngươi, ta tiến vào. Không chuẩn tiến vào, bằng không ta không sinh. Tống tân đồng giống lớn nói, tạ thẩm ai ra một tiếng, tân đồng ngươi lưu trữ điểm sức lực, mau chút dùng sức A. Thu bà tử triều lục vân khai quát, ngươi mau chút đi ra ngoài, đừng nhiễu loạn tân đồng tâm thần. Lục Vân Khai trơ mắt nhìn môn bị vương thị phanh mà một chút đóng lại, đại nha giống cái môn thần dường như chắn cửa. Cô ra, ngài chạm xa. Một chút, Lục Vân Khai lui về phía sau hai bước, lại cửa trước nói, tân đồng, ta bên ngoài gian bồi ngươi. Đêm lạnh phong giả dịch, tuyết bay phiêu linh, phòng trong ấm hoàng đèn là toàn bộ ngân bạch thế giới một mạt lượng, giống như tiếp theo nháy mắt liền có thể thắp sáng toàn thế giới giống nhau. Bông tuyết rào rạt bay xuống, khắp nơi yên tĩnh bỗng chốc một tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non tiếng vang triệt cái này tuyết đêm lạnh lót khóc nỉ non thanh lệnh lục vân khai cả người đánh cái giật mình làm hắn không tự chủ được hướng hướng cửa đi đến vội vàng hỏi nói là sinh sao sinh sinh tạ thẩm kinh hỉ thanh âm từ phòng trong vang lên thực mau môn mở ra tạ thẩm ôm một cái bị bao kín miết tiểu tay nải đi ra tân đồng ra sao Lục Vân Khai nói liền hướng trong phòng đi đến, nhưng còn không có vượt qua ngạch cửa, lại bị tạ thẩm cấp ngăn cản. Bên trong còn ở thu thập, ngươi trước đừng đi vào. Nói lời này, nàng thuật tay đem bao đến kín. Mít hải tử nhét vào Lục Vân Khai trong tay, mau nhìn xem tân đồng cho ngươi sinh hải tử. Lục Vân Khai cả người cứng đờ ôm bọc thành một đoàn mềm đồ vật, không dám dùng sức, sợ một không cẩn thận thương tới rồi nàng. Là cái xinh đẹp khuê nữ, cùng nàng nương lớn lên giống nhau đẹp. Tạ thẩm nói, Lục Vân Khai sửng sốt một chút, là nữ nhi. Tạ thẩm nhíu nhíu mày, trước nở hoa sau kết quả, tân đồng thân thể hảo, luôn mãi năm là có thể ôm hai, ngươi đừng nóng lòng. Thím, ta, không phải ý tứ này. Lục Vân Khai vội vàng giải thích nói, hắn không có biện pháp cùng tạ thẩm nói rõ hắn có bao nhiêu thích đứa nhỏ này, đây là tân đồng cho hắn sinh hài tử, hắn sao có thể không thích, ban đầu nói nếu là cái tiểu tử. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn một phen, nhưng hiện tại biết được là cái khuê nữ, hắn nơi nào bỏ được, yêu thương đều không kịp. Lục Vân Khai nhìn hài tử đỏ bừng, nhăn rúm gió khuôn mặt nhỏ, đáy lòng mềm thành một đoàn, nàng lông mi rất dài. Tóc thực nồng đập, là cái tiểu mỹ nhân phôi, nhân bị trói buộc ở bao trong chăn, đôi tay hai chân không thoải mái vặn vèo tiểu thân mình, thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng kháng nghị, tạ thẩm nhìn Lục Vân Khai đích xác thực thích đứa nhỏ này không giống đang nói dối lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng tuy là người ngoài nhưng cũng xem như nhìn tân đồng trưởng thành đem tân đồng coi như nữ nhi đối đãi nếu là bởi vì sinh cái khuê nữ bị nhà chồng bất mãn nàng cũng là có chút đau lòng trong phòng thực mau rửa sạch hảo tống tân đồng cũng bị chuyển qua phòng ngủ đại phu khám mạch vuốt chòm dâu nói khí huyết có chút mệt còn lại không có bất luận vấn đề gì ta khai mấy bức ôn bổ dược uống lên là được rồi chỉ là ở cứ khi không thể chậm chế. Tốt đại phu, ta mang dược thiếu mấy vị, ai cùng ta đi y quán lấy. Đại phu mang theo một ít sản phụ thường dùng dược, trợ sản dược, cứu mạng dược, cầm máu dược, ôn thuốc bổ từ từ, nhưng ôn thuốc bổ. Vừa rồi cầm có chút đi ngao nấu, dùng để cấp sản phụ gia tăng sức lực, hiện nay liền thiếu phân lượng. Ta đưa đại phu, thuận tiện đi lấy dược. Dương Thụ lập tức nói, Lục Vân Khai vội đem đến khám bệnh tại nhà phí cùng một cái năm lượng bạc hồng bao cùng nhau đưa cho đại phu. Đa tà đại phu, đại phu tiếp nhận bạc, cảm thụ một chút trọng lượng, liền biết hôm nay chạy này một chuyến không mệt, lập tức cười đến đặc biệt nhiệt tình, khách khí, đây là ta vì y giả nên làm, chờ. Dương thụ cùng đại phu cùng nhau bốc thuốc lúc sau, lục vân khai xoay người trở về chính mình sân, bông tuyết bay tán loạn, trước đây quét sạch sẽ sân lại tích khởi một tầng hơi mỏng bông tuyết, đại nha đang ở dọn dẹp sân, tạ thẩm các nàng đều ở trong phòng, bồi tống tân đồng nhỏ giọng nói chuyện, tống tân đồng vuốt bẹp bụng Lại nhìn nhìn đặt ở bên cạnh trong nôi nữ nhi, mi mắt cong cong, ý cười nồng đậm, cả người tản ra tình thương của mẹ Quang Huy. Ngươi nhưng thật ra cái. Có phúc, phía trước phía sau bất quá hai cái canh giờ liền sinh. Tạ thẩm cười nói, ngươi xem ngươi quyên tẩu tử, nửa đêm liền đau sinh bảy tám cái canh giờ đâu, thẳng đến buổi chiều giờ mùi mới sinh hạ tới. Cũng không phải là. Thu bà tử nói, bất quá ngươi cũng là tâm đại, ban ngày sau không cảm giác. Có chút đau từng cơn, bất quá không giống quyên tẩu tử nói cái loại này tê tâm liệt phế đau, ta cho rằng chỉ là ban ngày ở xưởng tính sổ thời điểm cấp mệt, nghĩ về nhà. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thì tốt rồi, nào hiểu được. Tống Tân Đồng thật sự cảm thấy chính mình thật sự vận khí thật tốt quá, chính mình không chú ý không nói, còn có thể tương đối thông thuận sinh ra tới, thật là ông trời phù hộ. Ban ngày còn nơi này đi nơi đó đi, buổi tối liền sinh, tạ thẩm không khỏi cười nói, cũng thật là quá nhanh. Tống Tân Đồng hắc hắc cười cười, nàng nhớ rõ nàng kiếp trước một cái bằng hữu nói qua như vậy một cái chuyện xưa, nàng cái kia bằng hữu là nông thôn, sau lại mới đến đại thành định cư, cái kia bằng hữu mẫu thân mang thai, đính chín nguyệt bụng to, còn đi đồng ruộng bối dơm dạ, còn đi đánh mễ phòng bối đánh tốt mễ, kết quả buổi tối liền sinh. Cùng đào hoa thôn đại đa số nông hộ không sai biệt lắm đi, nơi này người mang thai cũng xuống đất làm việc. Có chút nhân sinh không điều kiện làm ở cữ, sinh hai ba thiên liền xuống đất làm việc, nàng như vậy thống khoái sinh cũng không tính cái gì, bất quá cái loại này. Đau vẫn là thật sự đau, đau đến nàng đều tưởng từ bỏ, có thể tưởng tượng đến lục tú tài, hai cái đệ đệ, còn có trong dương mấy vạn lượng bạc, nàng cắn răng cũng muốn sinh hạ tới. Lục vân khai đẩy cửa đi đến, tạ thẩm các nàng lẫn nhau cười cười, liền lặng yên không một tiếng động mà đi ra ngoài, cấp hai người lưu lại đơn độc không gian, úp không đúng. Bên cạnh trong nôi còn có một cái nhục đoàn tử, Lục Vân Khai ngồi vào mép giường, nhìn đã sửa sang lại đến khô khô mát mát. Tống Tân Đồng, nắm tay nàng, ôn nhu hỏi, có hay không nơi nào không thoải mái? Không có. Tống Tân Đồng ngón tay ở Lục Vân Khai trong lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi gãi, chính là không có gì sức lực. Kia ngủ một lát. Tống Tân Đồng nhấp miệng cười cười, nương nói ăn trước điểm đồ vật ngủ tiếp. Vừa rồi vương thị các nàng liền đi chiếu phòng nấu rượu nếp than trứng tráng bao hẳn là mau hảo tống tân đồng nhìn thoáng qua trong nôi ngủ tiểu khuê nữ ôn nhu hỏi nói ngươi nhìn nàng sao nhìn lục vân khai theo nàng tầm mắt xem qua đi tiểu khuê nữ ngủ thật sự thục cũng không có làm ầm ĩ đặc biệt ngoan ngoãn nàng đôi mắt giống ngươi miệng cũng giống ngươi tóc thực nùng về sau khẳng định giống ngươi đầu tóc giống nhau lại trường lại hắc có thể tỏa sáng nghe hắn hình dung tống tân đồng cảm thấy chính mình sinh nữ nhi về sau khẳng định cũng là cái tiểu mỹ nhân Vậy ngươi thích nàng sao? Lục Vân Khai ngẩn ra một chút, sau đó đáp. Thích, trọng nam khinh nữ, ở cái này đại chu triều thực rõ ràng, nàng tuy rằng thích nữ nhi, cũng không biết nói Lục Vân Khai cùng Lục mẫu có thể hay không để ý. Này đây thật cẩn thận thử tính nói, ngươi nói muốn dạy chúng ta hài từ thơ từ ca phú, hiện tại ngươi còn giáo sao? Lục Vân Khai sở trường chỉ điểm điểm tống tân đồng môi, nữ hài giống nhau có thể học, ta sẽ giáo nàng đọc sách biết chữ, vẽ tranh đánh đàn. Minh bạch lý lẽ, ngươi dạy nàng nữ hồng, quản chướng xử lý. Trong nhà, ngươi không chuẩn lại miên man suy nghĩ, chỉ cần là ngươi cho ta sinh hải tử, vô luận nam nữ, ta đều thích, ta thích lớn lên giống ngươi nữ nhi. Tống Tân Đồng nhấp môi cười, đây chính là ngươi nói. Ân, ta nói, Lục Vân Khai ở Tống Tân Đồng trên má nhẹ nhàng hôn một cái, một xúc tức ly, không mang theo, lại đầy cói lòng cảm kích cùng quý trọng. Nương nói nàng gửi những cái đó nhan sắc tươi đẹp vài vóc rốt cuộc hữu dụng, nếu không phải ta ngăn đón, nàng hiện tại liền phải đi làm chúng ta khuê nữ tiểu váy, phía trước lục mẫu làm đều là nhạt nhéo nhan sắc, chẳng phân biệt nam nữ, hiện tại biết được là khuê nữ, tự nhiên liền phải nhiều làm chút nữ hài tử xuyên áo lót, tiểu váy, giày nhỏ cùng khăn tay nhỏ, còn có hoa lụa gì đó cũng muốn nhiều làm một ít tống tân đồng đại khái có thể hiểu lục mẫu tâm tư kiếp trước nàng không ngừng một lần nghĩ tới nếu khi có nữ nhi nhất định phải đem nàng trang điểm xinh xinh đẹp đẹp nàng hiện tại rốt cuộc có cơ hội quần áo loại này giúp không được gì nàng liền ở mặt khác trang trí trên dưới công phu nằm ở nôi tiểu giường ngủ đến chính thục tiểu khuê nữ còn không biết nhà mình mẹ ruột thân bà nội đã quyết định chú ý đem nàng trước mười mấy năm trang điểm phương thức cấp bao chỉ là liếm liếm miệng tựa hồ còn tại hoài niệm ở mẹ ruột trong bụng sinh hoạt những ngày ấy Ngươi nhưng cấp khuê nữ tưởng tên hay Tống Tân Đồng biết Lục Vân Khai đã từng nghĩ tới một Ít, bất quá đều là cho Nam Hải Bởi vì lúc ấy mọi người đều tưởng Nam Hải tử Không nghĩ tới vừa ra tới giới tính liền thay đổi Ta đây hiện tại liền suy nghĩ Lục Vân Khai nói liền phải đứng dậy hướng bên ngoài đi đến Không vội, hiện tại đều mau đêm khuya Dọn dẹp một chút liền ai đi Tống Tân Đồng lôi kéo Lục Vân Khai tay Cũng không nóng nảy này nửa ngày Không có việc gì Ta có chút ngủ không được, ta hiện tại liền đi Lục Vân Khai nói liền hướng bên ngoài chạy Tới Lục Mẫu bưng nấu tốt rượu nếp than trứng tráng bao đi đến Đỡ Tống Tân Đồng ngồi dậy Tân Đồng, ăn xong rồi sớm chút nghỉ tạm Cảm ơn nương Tống Tân Đồng tiếp nhận chén Không tính năng, hẳn là cố ý lạnh lạnh mới đoan lại đây Thu bà bà cùng tạ thẩm các nàng đi trở về Dùng ăn khuya đi trở về Thuyết Minh ngày lại qua đây Lục Mẫu khoa tay múa chân nói Ta còn cho các nàng một người bao năm lượng bạc hồng bao, tiểu nguyệt cùng đại nha bọn họ đều có, làm đại gia. Cũng dính dính vui mừng. May mắn nương nghĩ đến chu đáo, bằng không ta còn đem chuyện này đã quên. Tống tân đồng rượu nếp than trẻ toàn bộ uống xong rồi, ấm áp theo miệng hoạt tới rồi trong bụng. Cả người lập tức thoải mái không ít, cả người ấm rào rạt. Lục mẫu tiếp nhận chén, vậy ngươi sơm chút ngủ hạ, có chuyện gì nhi ngày mai lại nói. Tốt nương. Tống tân đồng nằm ở trên giường. Vuốt trên bụng tùng tùng một tầng da thịt, bất đắc di thở dài, quay đầu đối với ngủ ở. Trong nôi khuê nữ, nương vì ngươi chính là hủy hình tượng, về sau nhưng đến nghe nương nói, muốn hiếu thuận nương, bằng không nương chính là muốn đánh ngươi mông. Chờ ngày mai trên người hữu lực, nàng lại đi lấy bạch tơ lùa đem bụng bọc một vòng, cũng không thể biến hình, còn muốn eo nhỏ cùng áo choàng tuyến, bằng không về sau gặp lục tú tài ghét bỏ nhưng ta sao làm. Mệt nhọc một đêm, tống tân đồng mí mắt càng ngày càng trầm, thực mau liền đã ngủ, chờ nàng tỉnh lại khi trời đã sáng rồi, Vương thị bưng làm tốt đồ ăn sáng đi đến, đi theo một bên đại nha vội đem bái ở một bên bàn nhỏ đặt tới trên giường, đem giống nhau giống nhau đều đặt ở trên bàn, có rượu nếp than trứng trắng bao, gà ti cầu kỳ cháo, củ từ tiểu bánh, cộng thêm một phần đậu nành móng heo canh. Nhiều như vậy, Tống Tân đồng biết ở cứ là muốn ăn rất nhiều đồ bổ, nhưng là đại sáng sớm liền thượng như vậy dầu mỡ móng heo canh, các ngươi là nghĩ như thế nào? Cô nương, ngài muốn chính mình nuôi nấng tiểu tiểu thư đến uống nhiều một chút móng heo canh uống nhiều một chút thảo xuống sữa Vương thị khuyên nhủ đào hoa thôn không lưu hành cái gì thỉnh bà vũ hoặc là chính mình uy hoặc là chảo một con dương tới uy nhưng này đại vào đông nơi nào tìm được đến mới vừa hà nhái con dê bỏ đâu vì nữ nhi đồ ăn dầu mỡ móng heo canh nàng cũng chỉ có thể làm dùng qua cơm sáng tống tân đồng thỏa mãn đánh một cái nó cách lúc này ngủ ở nôi tiểu giường tiểu. Nhục Đoàn Tử đột nhiên oa một tiếng khóc lên, thanh âm lạnh lót đến vang vọng toàn bộ nhà ở, hữu lực rút núi sông khí thế. Tống Tân Đồng nhìn không được nói, lớn giọng. Vương thị cười đem tiểu Nhục Đoàn Tử ôm lên, kiểm tra một phen sau nói, cô nương, tiểu tiểu thư hẳn là đói bụng. Kia mau chút ôm lại đây. Tống Tân Đồng đem khuê nữ nhận lấy, thật cẩn thận nâng hài tử, nhấc lên giọng thùng thình quần áo, đem khóc cái không ngừng hài tử hướng trên ngực một tắc, nàng chính Mình liền quen cửa quen nẻo hút lên. Vương thị bọn họ thu thập chén đùa, hướng chiếu phòng đi đến. Thực mau lại có tiếng bước chân truyền đến, tống tân đồng tưởng vương thị đã trở lại. Đại môn mở ra thời điểm vừa thấy, thế nhưng là lục vân khai, hắn vẻ mặt lo lắng hướng bên trong đi đến. Ta nghe được hài tử khóc, là làm sao vậy? Nàng đói bụng. Tống tân đồng hơi xấu hổ đem chăn lôi kéo, che khuất chính mình lỏa lộ ở bên ngoài trắng non ngực. Nàng theo bản năng che đậy động tắc bị Lục Vân Khai xem ở đáy mắt, Lục Vân Khai bật cười ngồi vào mép giường sườn, ta lại không phải không có xem qua, kia cũng không tốt. Tống Tân Đồng giận hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng quấy giày ngươi nữ nhi dùng cơm, không quấy giày không quấy giày Lục Vân Khai bật cười nhìn nàng, ngọt, ta nào biết, Tống Tân Đồng trừng mắt nhìn có chút đáng khinh nói chuyện Lục Vân Khai liếc mắt một cái, nói sang chuyện khác nói, ngươi một đêm chưa từng trở về phòng, vẫn luôn ở thư phòng. Lục vân khai thần sắc u ám nhìn khuê nữ đồ ăn, tâm phủ khí táo dịch khai mắt, giơ tay chống lại mỗi, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ta suy nghĩ một ít tên, để lại mấy cái, ngươi cảm thấy cái nào hảo? Ân, đều suy nghĩ cái gì? Tống tân đồng duỗi tay sờ sờ khuê nữ còn có chút nhăn ba mặt, cũng không biết khi nào mới có thể lớn lên bạch bạch nộn nộn. Chúng ta suy nghĩ mấy cái, lục hộ, hộ có tốt đẹp, đôi mắt đẹp ý tứ, còn có lục ngưng tuyết, nhân nàng này cái này mùa đông khắc nghiệt trung sinh ra còn có lục hướng ngoãn bởi vì là ngươi lục vân khai nói liền ngượng ngùng lại tiếp tục đi xuống nói nhĩ tiêm ửng đỏ bởi vì ta làm sao vậy tống tân đồng mặt mày ôn nhu nhìn hắn bởi vì ngươi vẫn luôn ba tháng xuân ấm giống nhau ấm áp ta tâm trước kia hắn đáy lòng không hề gợn sóng không có tình cảm cứng nhắc mà trầm mặc mà nàng tới nàng làm hắn cảm xúc nhiều hắn cảm xúc cũng vây quanh nàng cảm xúc mà biến động hắn Thích loại này hỉ nộ ai nhạc, tình cảm rõ ràng cảm giác. Lục Vân Khai hỏi, ngươi cảm thấy cái nào hảo? ân Lục Hộ rất có ý nhị, nhưng cái này tự rất khó. Ngươi khuê nữ học viết chữ thời điểm khẳng định sẽ khóc, không bằng kêu Lục Hướng noãn hảo. Thật hy vọng cái này trời đông giá rét sớm ngày qua đi. Ta thích mùa xuân, cũng thích tên này. Tống Tân Đồng bằng chính mình yêu thích nói. Lục Vân Khai nhấp nhấp môi, cười, hắn cũng thích cái này. Vậy cái này, Tống Tân Đồng duỗi tay nhẹ nhàng điểm điểm đã ăn no tiểu đoàn tử, thanh âm ôn nhu nói, hướng nhoán, về sau ngươi đã kêu hướng nhoán, hướng nhoán, hướng nhoán, tiểu hướng nhoán. Nàng khóe miệng rác, nàng thích tên này. Tống tân đồng cúi đầu hôn một cái tiểu khuê nữ giữa mày, thích A cha cho ngươi lấy tên, đúng hay không? Gian ngoài sắc trời trong, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ cách nghiêng nghiêng sái vào nhà nội, dừng ở trên giường, dừng ở trên người, dừng ở tống tân đồng như mực như thác nước tóc dài tóc đen thượng phiếm nhàn nhạt quang lục vân khai nhìn ôm khuê nữ nói chuyện thê tử năm tháng tính hảo đại để đó là như vậy a tỷ a tỷ nàng chính là chúng ta ngoại xanh chất nữ đại bảo cùng tiểu bảo vây quanh ở nôi tiểu trên mép giường thật phần tò mò nhìn trợn tròn mắt ngoại xanh chất nữ không ngừng nói a tỷ nàng như thế nào mặt đỏ hồng khó coi tiểu bảo càng là ngư gia kinh người a tỷ nàng có phải hay không ngươi nhặt về tới như thế nào một chút đều không bạch. Tống Tân Đồng hết chỗ nói rồi, hai ngươi mới là ta nhặt về tới. Đại bảo hắc hắc nở nụ cười, thu bà bà nói chúng ta là mẹ sinh. Thiếu ra, tiểu hài tử sinh ra tới đều là cái dạng này, quá chút thời gian nảy nở liền trắng. Vương Thị ở bên nhỏ giọng nói, tiểu tiểu thư nhưng xinh đẹp, các ngươi xem nàng đôi mắt, miệng, cái mũi, có phải hay không đều giống cô nương. Tiểu bảo tả hữu nhìn nhìn, không có nhìn ra nơi nào giống A tỷ A, nhưng vì... Không thương A tỷ tâm, thật phần khó xử gật gật đầu, giống A tỷ, cũng giống tỷ phu. Đại bảo đi theo nói, lông mày, cái chán, mặt, lỗ tai, đều giống tỷ phu. Tống tân đồng phụt một tiếng nở nụ cười, thật đúng là đủ khéo đưa đẩy, ngũ quan một người phân một nửa, ai cũng không đắc tội. A tỷ, vì cái gì là cái ngoại xanh chất nữ A? Ta còn nghĩ là tiểu cháu trai, chúng ta liền có thể dẫn hắn đi trong núi bắt thỏ, đánh gà rừng tiểu bảo duỗi tay sờ sờ ngoại xanh chất nữ mặt cau mày nghĩ đến mềm mụ nếu là cái tiểu cháu trai khẳng định chính là ngạnh bang bang liền có thể tùy tiện như thế nào đập các ngươi là đương cứu cứu người sao còn cả ngày nghĩ nơi nơi chơi tống tân đồng giả vờ tức giận hừ một tiếng nàng là ngoại xanh chất nữ về sau các ngươi nhưng đến che chở nàng không thể làm người khi dễ nàng hào đại bảo trịnh trọng gật đầu a tỷ yên tâm ta sẽ bảo hộ nàng dừng một chút lại nói Cũng sẽ bảo hộ A tỷ ngươi. Ta cũng sẽ. Tiểu bảo cũng không cam lòng yêu thế nói. A tỷ, ta có thể hay không ôm ngoại sanh chất nữ. Đại bảo cảm thấy chỉ sờ ngoại sanh chất nữ tay nhỏ không thú vị, muốn ôm một cái. Thiếu ra, chờ mấy ngày nữa tiểu tiểu thư thân mình trường rắn chắc một chút, các ngươi lại ôm. Vương thì ở bên khuyên nhủ, mới sinh ra hài tử thân mình mềm. Đại nhân ôm còn phải thật cẩn thận, tạm thời không dám làm tuổi mụ chỉ có 7 tuổi xong bào thai ôm. Đại bảo nghi nghĩ, gật gật, đầu, chỉ là miệng thượng hơi mang ghét bỏ miệng lưỡi, nàng cũng thật nhược, hai ngươi khi còn nhỏ giống nhau nhược, còn không có ngoại sanh chất nữ trọng đâu. Tống Tân Đồng tức giận nói, đại bảo cùng tiểu bảo bởi vì là song sinh tử, đại bảo sinh hạ tới đều không đến 5 cân, tiểu bảo càng nhược một chút, mà tiểu khuê nữ đều có 5 cân năm lượng, tuy rằng nhỏ gầy, nhưng cũng là cái không tồi trọng lượng. Như vậy a, đại bảo nhăn chặt mi, tiểu bảo tắc nói, kia ngoại sanh. Chất nữ vẫn là rất lợi hại. A tỷ, nàng có hay không tên? Đại bảo lại hỏi. Tống Tân Đồng nói, có, ngươi tỷ phu cho nàng đặt tên kêu lục hướng nhoán. Các ngươi có thể kêu nàng nhoán nhoán. Nhoán nhoán. Đại bảo làm bộ làm tịch phẩm vị một chút. Tên này thật là dễ nghe. Nhoán nhoán. Tiểu bảo chọc chọc nhoán nhoán mặt. Nhoán nhoán ngoại xanh chất nữ. Ngươi đôi mắt thật là đẹp mắt. Đại đại, cùng A tỷ giống nhau đẹp bị chọc đến mặt noãn noãn tiểu bằng hữu lập tức khóc lên tiếng khóc lảnh lót chân đến lỗ tai đau a nàng khóc tiểu bảo nhất thời giật mình lăng ở tại chỗ chân tay luống cuống nhìn tống tân đồng a tỷ tống tân đồng vội đem tiểu đoàn tử chạy lên ai ra ta noãn noãn như thế nào liền khóc đâu đừng khóc đừng khóc tiểu cứu cứu không phải cố ý đều không có chọc hồng đừng khóc đừng khóc vương thị nhìn tống tân đồng luống cuống tay chân bộ dáng Cười tiến lên, cô nương, tiểu tiểu thư có thể hay không là đói bụng. Tống, tân đồng lắc đầu, vừa rồi lục vân khai ở chỗ này thời điểm mới uy nái, đói không được nhanh như vậy, mới vừa uy nái. Đó là nước tiểu. Vương thị lại nói, này. Tống tân đồng nhớ rõ hình như là vẫn luôn không có si tiểu qua, chẳng lẽ thật là nước tiểu. Vương thị thấy thế, liền biết có thể là thật sự nước tiểu. Tiến lên tiếp nhận tiểu hài tử, cô nương, nô tì đến xem. Tống Tân Đồng đem hải tử đưa cho vương thị, ta đây ở bên cạnh học một chút. Vương thị ôm hải tử, ngồi vào tịnh thất tiểu băng ghế thượng, đại nha, đánh chút nước ấm tiến vào. Ai? Đại nha vội đi ngoài phòng trong nồi múc thủy, lại đem một chương sạch sẽ khăn vải đáp ở bùn gỗ bên cạnh chỗ, đoan tiến vào phóng tới vương thị chân bên. Vương thị động tác thuần thục cấp hải tử đem bao bị cởi, sau đó lật xem bên trong tá, quả thật là nước tiểu, còn kéo. Nói đem ta ném đến một bên phóng tang vật trậu. Sau đó nhanh chóng lấy nước ấm cấp tiểu noan noan rửa rửa mông Lại lấy khăn khô xoa xoa Lại lần nữa bọc lên tá Lại bọc trở về bao trong chăn Tống tân đồng nhìn vương thị động tác Đồng thời đều ghi tạc đáy lòng Chờ lần sau nàng chính mình tự mình tới đổi Đại nha bưng dùng quá nước ấm cùng trang tá chậu ra nhà ở Đi bên ngoài giặt sạch Xong bảo thai đi vào tới nhìn tịnh thất bên cạnh chỗ một loạt sọt tre Mặt trên đắp không ít tá A tỉ, này đó ta đều là nhiệt Đúng vậy, bên ngoài dựa gần nấu nước chiếu đài, nhiệt khí có thể chưng làm này. Đó khăn vải. Tống Tân Đồng sờ sờ hai người bả vai. Hảo, các ngươi có thể tiếp tục đầu nàng. Noan noan sẽ không lại khóc đi. Tiểu bảo lòng còn sợ hai nói. Sẽ không. Tống Tân Đồng cười nói, chúng ta noan noan chính là cái đại khí cô nương. Từ hôm qua đến bây giờ, cũng bất quá mới khóc hai lần mà thôi. Từ sinh ra đến bây giờ bất quá nhị ba cái canh giờ. Ra tới thời điểm đánh một chút mông khóc một hồi, sau lại vẫn luôn ngủ, ngủ đến bây giờ tỉnh nước tiểu khóc, song bào. Thai gật gật đầu, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại tưởng không rõ, tính, chỉ phải một lần nữa chạy tới nôi bên xem ngoại xanh chất nữ, ngoại xanh chất nữ tuy rằng nhăn rúm gió, xấu hề hề, nhưng nhiều xem vài lần lại cảm thấy rất đẹp, cùng A tỷ giống nhau đẹp. Ai ra tân đồng, ngươi sao xuống giường, mau chút đến trên giường nằm, thu bà tử các nàng lại lại đây. Cùng đi còn có hà nhị thẩm toàn ra, hà nhị thẩm hiện tại ở tại tà ra bên cạnh không xa, phòng. Chừng là ước hẹn cùng đi đến, tấm tân đồng nói, không có việc gì không có việc gì, ta có sức lực, xuống giường đi một chút. Kia cũng muốn đái ở trên giường, đừng đông lạnh mệt, nữ nhân làm không hảo ở cứ, nửa đời sau có ngươi chịu. Thu bà tử cường thế đem tấm tân đồng đẩy đến trên giường, ngươi xem ngươi còn ăn mặc như vậy mỏng, nếu là đông lạnh chứ nhưng làm sao? Này trong phòng đình ấm áp, đông lạnh không? Tống Tân Đồng cười nói, bất quá vẫn là thành thật nửa nằm. Ở trên giường, cầm cái ly cái ở trên người. Cũng không phải là rất ấm áp sao? May mắn Tân Đồng ngươi thông minh, nghĩ tới cái này biện pháp, bằng không vào đông ở cứ nhưng khó chịu. Hà nhị thẩm cười nói, tuy rằng trước kia cũng có đầu giường đất, nhưng khói lửa mịt mù, ở trên giường nghỉ ngơi gần tháng, tất cả đều là yên huân thịt khô mùi vị. Tống Tân Đồng nghĩ ngồi xong rồi ở cứ liền thành yên huân thịt. Phụt một tiếng nở nụ cười. Nào có khoa trương như vậy a Hà nhị. Thẩm hắc một tiếng. Ngươi còn đừng không tin. Thật là có khoa trương như vậy. Không tin ngươi hỏi một chút ngươi thu bà bà tạ thẩm tử. Có phải hay không như vậy một chuyện? Chúng ta đào hoa thôn đầu giường đất nổi nhưng đều là tu ở trong phòng. Liền dựa gần đầu giường. Như vậy tỉnh củi lửa. Mỗi lần một xào rau nhóm lửa. Kia hương vị. Thu bà tử nhớ tới quá khứ các nàng ra cũng có một cái đầu giường đất. Mùa đông khắc nghiệt toàn ra liền toàn nằm ở một cái đầu giường Đất thượng, vì tỉnh củi lừa Đại gia cũng chỉ dùng một cái nồi Tống Tân Đồng ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười Yên huân mùi vị, còn không thể tắm rửa Phòng chừng là đủ hãn Tân Đồng, ngươi này khuê nữ lớn lên cũng thật tuấn Cùng ngươi cùng lục tú tài giống nhau đẹp Hà nhị thẩm nhìn trong nôi tiểu đoàn tử Lại nhìn xem song bảo thai Hai ngươi liền giúp a tỷ chiếu cố chất nữ Ân, tiểu bảo gật đầu Kia nhưng đến xem trọng Hà Nhị Thẩm cười nói, "Tân Đồng, ngươi này khoe nữ lấy tên hay sao?" Đại Bảo Cước trả lời, "Nhị Thẩm, nàng kêu Noãn Noãn." "Noãn Noãn, tên này thật đúng là dễ nghe, vừa nghe chính là cái lục tú tài lấy tên." Tạ Thẩm lập tức khen, "Kêu Lục Noãn Noãn, kêu Lục hướng Noãn, nhũ danh kêu Noãn Noãn." Tống Tân Đồng giải thích, "Noãn Noãn là nhũ danh a." Hà Nhị Thẩm sách một tiếng, "Tốt như vậy nghe nhũ danh." Nói còn quái ngượng ngùng che miệng cười nói, nhà chúng ta oa lấy nhũ danh đều là đại nha đầu, ngưu chứng nhi gì. Một so liền có vẻ quá buồn cười. Ta tôn tử còn gọi thiết đản nhi đâu, tiện mệnh hảo nuôi sống một chút. Ta thẩm nhìn trợn tròn mắt tiểu noan noan, không khỏi cười nói, nha đầu này nhưng thật ra một chút đều không sợ người lạ, ai ôm đều có thể ôm. Mới sinh ra, nào có tinh lực khóc a phỏng chừng còn không có ý thức sợ người lạ đâu, bất quá nàng thật là rất lớn khí tiểu hoa tử. Tống Tân Đồng nhìn bị Hà Nhị Thẩm ôm vào trong ngực tiểu đoàn tử, khóe miệng không khỏi dơ lên. Nhật nhạt cười. Đêm qua Tân Đồng ngươi sinh sản, sao không có kêu ta đâu, ta cũng có thể lại đây hỗ trợ. Hà Nhị Thẩm nhìn tiểu đoàn tử ngủ rồi, liền nhẹ nhàng phóng tới trong nôi phóng, sau đó nhỏ giọng nói, nếu không phải hôm nay sáng sớm đi xuyên môn, còn không biết ngươi sinh đâu. Đêm qua cũng là đột nhiên, phòng trừng bọn họ đi tìm người thời điểm không kịp đi. Tống Tân Đồng giải thích. Hà gia tuy rằng dựa gần Tà gia không xa, nhưng vẫn là có hai ba trăm mễ xa. Hơn nữa tường vây cao lập, nơi nào có thể nghe thấy bên ngoài động tĩnh đâu? Chính là quá đột nhiên, ngươi hôm qua còn ở xưởng cho chúng ta mọi người phát tiền công đâu, kết quả ta sáng sớm lên liền nghe được ngươi sinh tin tức, nhưng không đem ta cấp kinh sợ. Hà nhị thẩm nói: nhà đầu này cũng là tâm đại, sắp sinh còn không biết. Tạ thẩm cũng là hết chỗ nói rồi, cũng may là bọn họ cơ linh bằng không còn không được sợ hãi cũng không phải là a hà nhị thẩm phụ hoa nói nghe ngươi như vậy vừa nói ta còn phải cấp bạch vân mây trắng truyền tin đi nàng cũng là cái tâm đại đừng đến lúc đó sinh cũng không biết mười tháng hà ra ra ra qua sáu mươi đại thọ khi hà bạch vân về nhà ở mấy ngày lúc ấy nàng cũng mang thai đã có hơn bốn tháng bạch vân mây trắng là cẩn thận lại có ngươi đại tẩu nhị tẩu các nàng ở khẳng định sẽ nhắc nhở nàng tạ thẩm nói Hà Nhị Thẩm nói, hy vọng đi. Tống Tân Đồng nhìn Hà Nhị Thẩm giữa mày hình như có khuôn. Mặt u sầu, chẳng lẽ là Bạch Vân, Mây Trắng, nhà chồng cũng là Hà Nhị Thẩm nhà mẹ đẻ ra cái gì chuyện xấu. Bất quá này cũng không phải nàng nên quan tâm, rời đi đề tài, hôm nay không tuyết rơi, trong thôn đều đi trong sông đào băng. Thu bà tử tiếp nhận lời nói, cũng không phải là, nhìn nhà các ngươi đào không ít băng, còn lại nhân gia cũng học ra dáng ra hình. Đào đất hầm thôn khối băng, không biết còn tưởng rằng bọn họ quá thượng thật tốt nhật tử dường như. Năm rồi ngày, mùa hè cũng vô dụng băng, không phải làm theo qua. Đại gia nhật tử hảo quá, có khối băng cũng có thể tồn thịt a Hà nhị thầm nói, như thế. Thu bà tử lại hỏi, tân đồng, nhà các ngươi khối băng nhưng đủ rồi, nếu là còn kém chúng ta ở xuống ruộng nhiều đào một ít phóng sưởng hầm. Đủ rồi đủ rồi, sưởng hầm ngẫu nhiên đọc mau không bỏ xuống được. Tống Tân Đồng nói, chờ năm sau nhìn xem, nếu là không đủ, chờ tiếp theo năm lại nhiều tồn một chút. Như vậy cũng hảo, nếu là quá nhiều cũng không tốt. Thu bà tử cười cười, tiếp tục nói, hải tử tắm ba ngày cần phải làm. Thiên quá lạnh, ta sợ nàng bị cảm lạnh. Tống Tân Đồng có chút lo lắng, rốt cuộc tắm ba ngày là ở chính sảnh bên kia, bên kia đóng cửa lại cũng cảm thấy lánh xương cốt đau. Điều này cũng đúng. Thu bà tử ngẫm lại cũng là... Tiểu hài tử nếu là bị cảm lạnh chính là rất khó làm. Ta đang hỏi hỏi nương, xem nàng nói như thế nào, nếu là nàng nói muốn liền làm đi, nếu là nàng cũng nói. Không làm, chúng ta liền chờ trăm ngày thời điểm lại thỉnh đại ra tới chúc mừng một chút, lúc ấy thời tiết ấm áp, cũng không sợ nàng đông lạnh chứ. Tống tân đồng nhìn trong nôi nữ nhi, thanh âm ôn nhu nói, kia cũng thành, chờ nhị ba tháng tuyết hóa, làm việc nhi cũng phương tiện một chút. Tạ thẩm nói mới vừa nói xong, gian ngoài liền truyền đến thanh âm, nàng cẩn thận nghe xong nghe, hình như là trong thôn một cái lớn rộng, hình như là lưu đại nương, phỏng trừng nếu. Nghe được tân đồng ngươi sinh hải tử, cố ý lại đây. Chúng ta đây đi ra ngoài nhìn xem, tân đồng ngươi trước nghỉ ngơi. Hà nhị thẩm đứng dậy, cùng thu bà tử các nàng một đạo ra cửa phòng, lại cẩn thận tướng môn quan đến kín mít, lúc này mới hướng phía trước sân đi đến. Phía trước sân nhà chính ngồi không ít người, đều là trong thôn thục gương mặt Còn có Hà gia đại phòng Hà đại thẩm tử, đoàn người vây quanh chầu than ngồi, ríu rít nói cái không ngừng. Hà Nhị gia, ngươi sớm. Như vậy liền tới đây. Lưu đại nương lớn giọng thanh âm nói, mới vừa nhìn người ra tới. Hà Nhị thẩm nói, đúng vậy. Chúng ta đây cũng đi xem a. Lưu đại nương nói liền phải đứng dậy. Tân đồng cùng hài tử mới vừa ngủ ha, lúc này vẫn là đừng đi. Thu bà tử đem người ngăn lại, những người này vừa đi lại khống chế không đến thanh âm sợ là sẽ đem noãn noãn cấp doa khóc như vậy a lưu đại nương khô cằn lại ngồi trở về bắt lấy bái ở trung ương hạt dưa cùng quả làm ăn lên vậy không đi làm nàng hào hào nghỉ tạm chờ nàng tắm ba ngày lại xem một bên lục mẫu nghe được lời này cùng thu bà tử khoa tay múa chân tỏ vẻ thiên quá lạnh không tính toán làm tắm ba ngày Tắm ba ngày nói lời chúc đều phải nói nửa chén trà nhỏ công phu, mới sinh ra hải tử suy nhược bất kham, nơi nào kinh được như vậy lăn lộn. Thu bà tử hiểu ý, tiến lên nói, phía trước ta hỏi qua tân đồng, nàng nói thời tiết quá lạnh lo lắng hải tử bị tội, liền không làm tắm ba ngày. Chờ năm sau đầu xuân làm trăm ngày, lưu đại nương nguyên bản đáy lòng có chút không cao hứng, nhưng ngấm lại cũng là, các nàng ngồi nơi này nướng hỏa còn cảm thấy có điểm lánh, tiểu hải tử càng tao không được, liền cũng chưa nói cái gì kia cần phải đại làm đại làm liền phải mời khách ăn cơm lục mẫu gật đầu tỏ vẻ đến lúc đó thỉnh đại gia cùng nhau tới được ứng thừa mọi người đều cười gật đầu rốt cuộc các nàng đều tặng trứng gà lại đây như thế nào cũng nên ăn một đốn nhật tử từ từng ngày qua hải tử từ từng ngày trắng nón càng thêm trở nên đẹp một đôi mắt giống nho đen dường như thanh triệt sáng ngời lông mi hân trường cùng nồng đập mắt to liên tục chớp chớp lông mi run rẩy giống cây quạt giống nhau đẹp cực kỳ, noãn noãn, noãn noãn, xem nơi này. Đại bảo đứng ở noãn noãn phía bên phải không ngừng kêu, tiểu bảo tắc đứng ở noãn noãn bên trái kêu, trong tay còn cầm một cái trống bỏi loạn trọa, noãn noãn xem tiểu cứu cứu, từ noãn, noãn tiểu bằng hữu lui đi nhăn rúng gió màu đỏ lúc sau, song bảo thai liền yêu thích nàng vô cùng, liền việc học cũng không làm, liền tống ra cũng không trở về, liền ngủ đều đãi ở lục gia bên này, không xem tiểu cứu cứu, xem đại cứu cứu. Đại bảo tranh nhau cước, hận không thể mỗi ngày bà chiếm cháu ngoại gái Nhi. Đương nhiên, bà chiếm noãn noãn còn không ngừng một cái, còn có lục vân khai. Quả thực chính là cái nữ Nhi Nô, hận không thể cả ngày ôm vào trong ngực. Hiện tại, nhưng thật ra không còn nữa, bởi vì Tống Tân Đồng phòng lên đem người đuổi đi đi thư phòng đọc sách, lại có đã hơn một năm liền phải tham gia khoa khảo, lại không nắm chặt thời gian nơi nào có thể thi đậu, Tống Tân Đồng sờ sờ dần dần co rút lại bụng nhỏ, bình không ít. Bất quá chính là ngực còn rất đại Hắc hắc hắc Đối với hương đồng nhìn nhìn Vương thị cả ngày làm bổ canh Làm nàng cả người đều mượt mà lên Bất mãn sờ sờ cầm Còn hảo Không có song cầm Lười đến nhìn Tống Tân đồng xoay người lại nhìn song bảo thai Hôm nay trừ tịch Hai người còn không trở về nhà Chờ một chút liền đi trở về Song bảo thai lưu luyến nhìn liệt miệng cười ngoại xanh chất nữ Nếu là chúng ta ở bên nhau ăn tết thì tốt rồi Không được Hôm nay qua, ngày mai lại qua đây là được. Tống Tân Đồng sờ sờ xong bảo thai đầu. Qua hôm nay, các ngươi liền lại dài quá một tuổi, tám tuổi. Đúng vậy A Tỷ. Tiểu bảo nhếch miệng cười. A Tỷ yên tâm, tỷ phu đều cùng chúng. Ta nói qua, chúng ta đã là trong nhà trụ cột. Chúng ta sẽ chăm sóc hảo trong nhà. Các ngươi biết liền hảo. Tống Tân Đồng xoay người từ này gối đầu hạ lấy ra hai cái hồng bao. Đây là A Tỷ cho các ngươi hai. Nói lại lấy ra năm cái hồng bao, đưa cho hai người, đây là cấp vương thẩm các nàng, đến lúc đó ngươi cho bọn hắn, coi như là ngươi cấp, biết không? Làm xong bảo thai cấp bạc đều là giống nhau, mà nàng cấp còn lại là mặt khác tính. a tỷ ta từ bỏ, tiền của ta chắc có. Thật nhiều bạc, ta đều không có loạn hoa. Đại bảo đem cho hắn hồng bao đẩy trở về. Tồn nhiều ít. Tống Tân Đồng biết đại bảo sẽ không loạn tiêu tiền, cho hắn tiền tiêu vặt đều là bị tồn đi lên đại bảo tự hào so một cái năm năm mươi lượng nhiều như vậy a tống tân đồng cười vẫn là đem hồng bao đưa cho hắn a tỷ cấp liền nhận lấy chờ các ngươi mười bốn tuổi về sau a tỷ liền sẽ không cho ở đại chu triều mười tuổi trở lên nam đinh ở nông gia đều có thể đỉnh môn lập hộ mà ở toàn đại chu mười bốn tuổi trở lên mới bắt đầu phục lao dịch này đó như vậy mới xem như thành niên đại bảo cầm bạc nhìn nhìn nằm ngoại xanh chất nữ linh cơ vừa động đem hồng bao nhét vào tay nàng thượng A tỷ, ta cấp noan noan phát hồng bao. Tiểu bảo thấy thế, cũng đem hồng bao nhét vào noan noan một cái tay khác. Ta cũng cấp noan noan phát hồng bao. Hai người tắc xong, xoay người liền chạy, về nhà đi. Này hai tiểu tử. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười cười. Sau đó khom lưng đem noan noan bắt lấy trong tay túi tiền dây lưng đem ra. Ngoan noan noan, nương cho ngươi tổn, tổn đương của hồi môn A. Tống Tân Đồng nói lời này, như thế nào cảm giác giống ở lừa khuê nữ tiền mừng tuổi đâu. Bật cười than một tiếng, đem trong tay hai mươi lượng bạc phóng tới một cái tân tiểu hột gỗ, này đó đều cấp xinh đẹp khuê nữ tồn. Chạy đến gian ngoài xong bảo thai cùng lục mẫu cùng lục vân khai từ biệt về nhà, trước khi đi lục mẫu cùng lục vân khai. Lại phân biệt cho bọn hắn cho hồng bao, cũng là mười lượng một cái hồng bao, xong bảo thai chống đẩy một phen không đẩy rớt. Cầm hồng bao về nhà hai người tiểu tham tiền đem bạc phóng tới chính mình tiền tráp, chủ tịch, chữ cũ đón người mới đến, năm nay lục ra lại nhiều hai khẩu người. Lục Mẫu vẫn luôn cười đến không khép miệng được, đặc biệt săn sóc đem cơm đều đặt tới trong phòng, như vậy ở cư Tống Tân Đồng cũng có thể cùng nhau dùng cơm. Mấy người vây quanh cái bàn ăn. Lên, liền mới vừa ăn no noan noãn tiểu bằng Hữu Nôi cũng dọn tới rồi cái bàn bên cạnh, vuông vức cái bàn, đều ngồi người, mấy người đều ăn mặc đỏ tươi vui mừng, Noãn Noãn bọc bao bị cũng cố ý đổi thành màu đỏ rực, màu đỏ sân đến Noãn Noãn khuôn mặt nhỏ càng thêm đẹp, trong trắng lộ hồng, giống cái phúc hoa hoa. Trên bàn bãi đầy đồ ăn ngọc đái tôm bóc vỏ hoa điêu trưng cá quế hoa nấm chân vịt la hán đại tôm lộc lát thịt thủy nấu lát thịt tương gà lạp xưởng thịt khô hương cay ốc nước ngọt mềm tạc thịt lưng đậu hủ bánh bao còn có xuống sữa canh cá chở ở cứ đồ ăn tóm lại ăn đến đặc biệt thoải mái dùng qua cơm trưa sau thiên lại phiêu nổi lên bông tuyết lục vân khai ôm noãn noãn ngồi ở cửa sổ bên nhìn bên cửa sổ bàn dài thượng bình hoa cắm tịch mai hương vị lãnh thấm mà u hương cực kỳ dễ người. Noãn Noãn, a cha nói làm ngươi ra tới xem tuyết ngươi liền ra tới, hiện tại không thể mang ngươi đi ra ngoài xem tuyết, ngươi liền ở chỗ. Này nhìn xem tịch mai hảo, đều là màu vàng. Lục Vân Khai vuốt Noãn Noãn tay nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư, miệng lại nhải nói chuyện. Một bên Tống Tân đồng không khỏi buồn cười, nàng lại nghe không hiểu, ngươi nói như vậy nhiều cũng vô dụng. Nàng nghe hiểu được, ta kêu Noãn Noãn nàng đều xem ta." Lục Vân Khai nói. Nàng chỉ là cảm thấy người này như thế nào như vậy xảo, xảo nàng ngủ. Tống Tân Đồng đem nữ nhi ôm lấy, chúng ta khuê nữ lớn lên thật là đẹp mắt. Lục Vân Khai nhu, tình đưa tình nói, giống ngươi. Ta không có như vậy đẹp, ta cảm thấy hắn giống ngươi cùng nương, rất đẹp. Tống Tân Đồng hôn một cái ngoan nữ giữa mày, ngoan ngoãn ngủ, này đại lãnh thiên không ngủ được nhiều không thú vị a Tống Tân Đồng không quá thích thân hải tử miệng, một là lo lắng có vi khuẩn. Nhị là cảm thấy lại thân mật cũng không cần thiết như vậy, hôn môi ba vẫn là để lại cho nhà mình tú tài đi. Hiện tại liền ngủ, còn không có cho nàng đổi tá. Lục Vân Khai, lo lắng nàng nước tiểu, vậy ngươi đi đổi. Tống Tân Đồng đem hải tử đưa cho Lục Vân Khai, ngươi tiểu tâm nàng lại đừng nước tiểu trên người của ngươi. Phía trước có rất nhiều lần ban đêm, Lục Vân Khai ngủ đến nửa đêm rời giường đi xem noãn noãn đái dầm không có. Kết quả mở ra ta phát hiện không nước tiểu, đang định một lần nữa mặc vào khi... Đột nhiên liền nước tiểu hắn một thân, nhưng buồn cười. Lục Vân Khai ôm Noãn Noãn hướng Tịnh Thất đi đến, nước tiểu cũng không quan. "Hệ, nàng là ta Noãn Noãn." Tống Tân đồng ghé vào Bình Phong thượng nhìn Lục Vân Khai thuần thục đổi ta động tác, giấm vị nồng đậm nói, "Ngươi hiện tại liền thích nàng, đều không thích ta." Lục Vân Khai đem thay cho ước ta hướng trong bồn một ném, một lần nữa bao hảo sau nói, vi phu tưởng cho ngươi thay quần áo, ngươi cũng không cho a." tống tân đồng giữa mày chiều chiều, nàng như thế nào nghe thế sao ủy khuất đâu bụng như vậy lỏng như thế nào làm ngươi hỗ trợ a tống tân đồng bất mãn lẩm bẩm một tiếng nhìn lại đi tẩy ta lục vân khai tính chờ ta dáng người khôi phục lại cùng ngươi chậm rãi tính sổ trời đông giá rét lặng yên rời đi ấm xuân liền đến đảo mắt liền tới rồi hai tháng đầy khắp núi đồi đào hoa nở khắp chi hồng nhạt điểm suyết thanh sơn có khác một phen mỹ cảm tống tân đồng thay khinh bạc áo ngoài ôn đã hai tháng nay oa oa ngồi ở tống gia hậu viện tiểu đình tử, noan noan một ngày đến vãn thực ngoan, ăn no liền ngủ. Hiện tại mới vừa tỉnh lại ăn nái, mở to một đôi thủy nhuận đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn cái gì đều hiếm lạ thật sự. Noan noan nhìn đầy khắp núi đồi đào hoa không ngừng á á kêu, đôi tay không ngừng huy động, cũng không biết đang nói cái gì. Tống tân đồng tùy tay vê một đoá đào hoa xuống dưới, phóng tới trong lòng bàn tay, noan noan tay không ngừng chiều lòng bàn tay thượng sờ soa. Bất quá tiểu cánh tay tay nhỏ qua ngắn, căn bản không gặp được, vẫn luôn buồn bực. Noán noán bất mãn A A kêu to, trình bày chi tiết mẹ ruột qua chán ghét. Tống tân đồng cười ha hả đem đào hoa phóng tới tay nàng có thể đụng vào địa phương, nàng một tay đem hoa bắt được trong tay, A A A kêu. Tiểu cô nương như vậy thích hoa đâu, về sau cũng không biết nhiều ái Mỹ. Tống tân đồng cúi đầu hôn một cái nàng đỉnh đầu mũ nhỏ, cô nương mọi nhà, quá yêu Mỹ không thể được. Vương thị ở bên thu thập chậu than, nhìn không được nói, cô nương ra ái mỹ là thiên kinh địa. Nghĩa, tiểu tiểu thư lớn lên đẹp như vậy, càng muốn nhiều hơn trang điểm mới là. Cô nương, năm nay đào hoa khai đến so năm trước còn muốn hảo, chỉ là năm nay không làm đào hoa rượu, toàn rơi xuống vẫn là có điểm đáng tiếc. Vương thị nói, trong thôn người đều tới hỏi. Tống tân đồng hỏi, hỏi qua, nhưng nghe đến cô nương không làm đào hoa rượu đều cảm thấy đáng tiếc. Các nàng hảo nghi giống năm trước như vậy dựa vào đào hoa kiếm chút tiền bạc. Vương Thị nói, nô tỳ nghe, nói trong thôn có mấy nhà người chính mình hái được đào hoa đi huyện thành bán, có mấy nhà người tắc chính mình những đào hoa rượu. Kia làm các nàng làm, đào hoa thôn đầy khắp núi đồi đều là đào hoa, các nàng ái như thế nào lộng liền như thế nào lộng. Tống tân đồng ôm noãn noãn hướng trong viện đi, trong viện phơi đầy màu đỏ ớt cay, đã sắp hong gió, này đó ớt cay đều là năm trước 10 tháng gieo Dựa vào một đông củi lửa nhiệt khí thêm vào, chướng thế cũng không tệ lắm. Tuy rằng không có ngày mùa hè sinh sản nhiều, nhưng có cũng có không ít. Trong đất đều phiên hảo. Tống tân đồng sờ sờ không sai biệt lắm hong gió ớt cay không sai biệt lắm có thể lấy hạt giống. Các thôn dân đang ở phiên, liền phơi mấy ngày sau là có thể loại. Vương Thị trả lời, trong đất tưới xuống ớt cay loại đã chui từ dưới đất lên mà ra, sắp có một lóng tay dài quá, lại chờ mấy ngày liền có thể phân tài. Trong thôn đã có hơn 10 hộ báo danh muốn loại ớt cay, này Hai ngày liền sẽ tới cùng cô nương ký kết hiệp ước Chỉ có hơn 10 hộ Tống Tân Đồng ninh mi Bọn họ nhưng nói là lo lắng cái gì Lo lắng bán không ra giá Vương Thị nói Tiểu Nguyệt nàng cha đã đi du thuyết Nghĩ đến hẳn là sẽ lại nhiều một ít Không cần, không muốn loại liền tính Tống Tân Đồng vẫy vẫy tay Đem hiện nay vài mẫu ớt cay miêu phân cho nguyện ý loại thôn hộ Còn lại chúng ta toàn bộ chính mình loại Vương thị, cô nương Chính là chúng ta mà không Có nhiều như vậy Này một đám hạt giống thu thập ra tới Ít nhất có thể loại tiểu 100 mẫu đất Không có việc gì Ngoại ô không phải lại mua mấy trăm mẫu đất sao Đem nhu nhược lúa mạch mà thu thập ra tới Trực tiếp loại ớt cay Hẳn là đủ rồi Tống tân đồng dừng một chút Chờ 3 tháng lúa mạch cắt Chúng ta lại loại một vụ ớt cay cũng là giống nhau Chỉ là chậm gần tháng Cùng lắm thì chúng ta vãn thu một ít là được Vương thị gật đầu, cô nương nói chính là, lúc này, Dương Tiểu Nguyệt vội vàng mới gian ngoài chạy tiến vào, cô nương, gian ngoài có người nói là muốn tìm cô nương, vương thị, là ai, Dương Tiểu Nguyệt lắc đầu, không biết, như là từ huyện thành tới, trang điểm đến một thân phú quý, cũng không biết là nhà ai công tử, Tống Tân Đồng nghi hoặc nhướng mày, huyện thành tới, Tống Tân Đồng nhưng không nhớ rõ nàng nhận thức cái gì huyện thành quý công tử, vương thẩm ngươi đi xem, ai, Vương Thị bước nhanh đi ra ngoài, không một. Lát liền lánh hai người đi đến, một cái trang điểm thực chính khí tuổi trẻ nam nhân, phía sau còn đi theo một cái gã sai vặt. Vương Thị đi vào tới nhỏ giọng nói, cô nương, hắn nói hắn là mới tới huyện lệnh. Huyện lệnh, Tống Tân Đồng hơi kinh ngạc hướng cái kia tuổi trẻ nam nhân nhìn lại, mạc ước 24, 25 tuổi tuổi tác, hắn không nói là huyện lệnh, nàng còn tưởng rằng là nhà ai quý công tử. Tống Tân Đồng đem noãn noãn đưa cho Tiểu Nguyệt. Làm nàng ôm đến buồng trong đi Sau đó Đứng dậy phủi phủi trên quần áo nếp uốn Đón đi ra ngoài Gặp qua huyện lệnh đại nhân Không biết đại nhân tới Dân phụ không có từ xa tiếp đón Lục phu nhân có lễ Tân nhiệm huyện lệnh địch quân hạo chắp tay Đại nhân mời ngồi Tống tân đồng đem người lanh tới rồi phòng khách ngồi xuống Lại làm người thượng trà Không biết đại nhân tiến đến chính là có việc Ta chỉ là tùy tiện đi một chút Điều tra nghe ngóng dân tình địch huyện lệnh ôn nhuận có lễ cười cười đi vào đào hoa thôn khi nhìn đến xưởng san sát công nhân mấy chục rất là náo nhiệt hỏi thăm lúc sau mới biết được nguyên lai thịnh hành đại chu miến đó là xuất từ lục phu nhân xưởng thật là khả kính tống tân đồng cong cong môi cười cười nàng mới không tin địch huyện lệnh nói đâu toàn thanh giang huyện ai không biết nhà nàng thu khoai lang đỏ làm miến chính cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện địch huyện lệnh như vậy người bận rộn nơi nào có nhàn công Phu tới tùy tiện đi một chút. Đại nhân khách khí. Tống Tân Đồng đối vị này địch huyện lệnh ấn tượng vẫn là khá tốt. Năm trước hắn tiền nhiệm tới nay, đến năm nay hơn nửa năm công phu, đem thu nhập từ thuế khôi phục nguyên lai bộ dáng, còn xử lý tốt nhiều khởi án tử, bị chịu khen ngợi. Hắn hẳn là cái làm thật sự quan tốt đi. Địch huyện lệnh nhấp khẩu trà hoa, sau đó nói, lục phu nhân, ta nghe nói làm miến là dùng khoai lang đỏ. Đúng vậy. Tống Tân Đồng gật đầu, không có. Dậu diếm. Địch huyện lệnh nói, thật đúng là thần kỳ, không nghĩ tới bực này chắc bụng lương thực phụ thế nhưng có thể làm thành như vậy tế hoạt đồ vật. Đại nhân là muốn nói cái gì? Tống Tân Đồng không quá tưởng cùng hắn đi loanh quanh, một là tốn thời gian cố sức không lấy lòng, nhị là nàng cũng không cảm thấy chính mình có thể vòng đến quá này đó tinh với tính kế nam nhân. Địch huyện lệnh ngẩn ra, không khỏi nở nụ cười, lục phu nhân ngay thẳng, kia bản quan cũng không. Lục phu nhân đi loanh quanh xưng hô từ ta biến thành bản quan đây là lấy quan phủ thế lực cùng nàng nói chuyện tống tân đồng khe nhíu mày sợ là không tốt lắm cự tuyệt địch huyện lệnh nói bản quan xem qua điều tra quá thanh giang huyện thổ địa trừ ra huyện thành phụ cận ruộng tốt thổ chất thượng tầng bên ngoài mặt khác hạ hạt chấn nhỏ thôn nhỏ thổ địa tắc nhiều là vùng núi thổ địa cũng không quá phì nhiêu không thích hợp loại gạo lúa mạch chờ thu hoạch nhưng thích hợp chung khoai lang đỏ kiểu mạch chờ thu hoạch tống tân đồng gật đầu Đào hoa thôn chính là như vậy thổ địa, vùng núi ruộng cạn có thể so ruộng nước nhiều một nửa còn không ngừng. Bản quan nghĩ nếu lục phu nhân muốn thu khoai lang đỏ, kia không ngại đem thu mua phạm vi mở rộng đến toàn huyện. Địch huyện lệnh đưa ra ý nghĩ của chính mình. Tống Tân Đồng biết hắn ý tứ, mở rộng đến toàn huyện cũng không phải là chỉ là thu mấy trăm hơn một ngàn cân, hắn là muốn cho toàn. Huyện bà tánh đều nhiều loại khoai lang đỏ loại này sản lượng cao cây nông nghiệp, đến lúc đó bán cho nàng xưởng Toàn huyện như vậy đại. Khai hoang loại khoai lang đỏ, số lượng rất lớn, nhà nàng sưởng ăn không vô, giang gia cũng ăn không vô. Tống tân đồng lắc lắc đầu, đại nhân, nếu là số lượng thiếu còn hảo, nhưng nếu là số lượng rất nhiều, chúng ta sưởng cũng thu không được. Địch huyện lệnh nói, lục phu nhân có thể tưởng tượng quá mở rộng sưởng. Đại nhân, ta đã từng nghĩ tới, nhưng này biện pháp sợ là không thành, phí tổn quá cao, mở rộng sưởng ta thế tất muốn đầu nhập càng nhiều nhân lực tài lực. Hơn nữa hiện tại đại chu miến sinh ý cũng không phải thực hào, cũng không phải tất cả mọi người sẽ mua sắm. Tống Tân Đồng nói, miến bị Giang Minh chiêu điều cao giá cả bán cho phú quý nhân ra, bình thường dân chúng có thể bỏ được tiêu tiền mua nhưng không nhiều lắm. Địch huyện lệnh uống một ngụm trà, lục phu nhân nhưng có mặt khác biện pháp. Thanh Giang huyện bà tánh bẩn cùng, không kịp Giang Nam một thôn nhỏ chi giàu có, bản quan có nghĩ thầm vì bà tánh tạo phúc, còn thỉnh lục phu nhân có thể thi chi lấy viện thủ. Bản quan trước đại mấy ngàn thượng vạn thanh giang huyện ba tánh cảm tạ lục phu nhân. Đây là muốn bức nàng. Tống Tân Đồng khe nhíu mày. Đại nhân, cũng không là ta không muốn, mà là ta xác vô cái kia năng lực. Địch huyện lệnh nhàn nhạt cười. Lục phu nhân ngươi nói đùa, to như vậy thanh giang huyện. Chứ bỏ ngươi chỉ sợ không ai có năng lực này. Đem nàng phủng đến như vậy cao, là tưởng nga chết nàng sao. Tống Tân Đồng bưng lên thanh men gốm sắc chén trà, uống một ngụm trà, nhuận nhuận yết hầu. Đang muốn trò chuyện, địch huyện lệnh còn nói thêm, lục phu nhân nhiều thu khoai lang đỏ, mở rộng xưởng, sinh sản ra càng nhiều miếng, bán ra càng nhiều, kiếm được cũng càng nhiều. Nếu là lục phu nhân có thể giúp bản quan cái này vội, chỉ cần bản quan ở thanh giang huyện một. Ngày, chỉ cần lục phu nhân có bất luận cái gì yêu cầu hỗ trợ, đang muốn không phải không hợp quy củ sự, thông báo một tiếng liền có thể. Lớn như vậy một ân tình, này nàng đến hảo hảo suy nghĩ một chút tống tân đồng nâng má nghĩ nghĩ vì sao đại nhân một hai phải nhìn chằm chằm khoai lang đỏ chúng ta thanh giang huyện không có mặt khác đặc sắc sao địch huyện lệnh bật cười lĩnh nam mười sáu huyện ma huyện có vải bố tử huyện sản rượu lâm huyện có cây dâu mà chúng ta thanh giang huyện sơn nhưng thật ra nhiều nhưng lại vô đặc sắc chỗ thổ sản vùng núi đâu tống tân đồng hỏi lĩnh nam chỗ dựa toàn bộ lĩnh nam thổ sản vùng núi giá cả đều không lắm cao Bằng không hắn cũng sẽ không nhìn chúng lục phu nhân khoai lang đỏ sưởng một văn tiền một cân khoai lang đỏ, nhiều loại vài mẫu đất khoai lang đỏ một năm cũng có thể nhiều kiếm gần 10 lượng, so với phía trước ăn bữa hôm lo bữa mai, thường xuyên còn muốn loạn đói nguyệt nhật. Tử muốn tốt hơn mấy lần, Tống Tân Đồng nhìn ra địch huyện lệnh ý tứ, đại nhân, ta lúc trước một văn tiền một cân thu khoai lang đỏ bất quá là bởi vì lúc ấy khoai lang đỏ thiếu, nếu đúng như ngài theo như lời, toàn huyện thành đại quy mô loại khoai lang đỏ ta đây liền không có khả năng lại lấy cái này giá cả thu. Ngài ngẫm lại, toàn đại chu chỉ có số ít miếng nhưng mua, giá cả tự nhiên cao, nếu là toàn đại chu nơi nơi có thể thấy được, kia giá cả còn có thể cao, đương không? Thể bán ra giá cao lúc sau, ta khẳng định sẽ từ mua sắm khoai lang đỏ hoặc là sưởng tiền công thượng khấu hạ đi. Tống Tân Đồng đem thị trường giá thị trường nói một lần, hơn nữa ta còn có phía đối tác, này sinh ý cũng không phải ta một người định đoạt. Địch huyện lệnh không phải ngu rốt người, tự nhiên minh bạch đạo lý này, kia lục phu nhân cảm thấy như thế nào một cái giá thích hợp. Này còn khó mà nói, đại nhân có không dung ta lại tính toán một phen lúc sau lại nói. Ta cũng không dám tùy tiện đáp ứng đại nhân yêu cầu, nếu là dân chúng thật sự loại ra tới, mà ta lại thu không được, khổ vẫn là dân chúng. Tống Tân Đồng nói, địch huyện lệnh gật đầu, kia hảo, lập tức liền phải gieo trồng vào mùa xuân khoai lang đỏ. Còn thỉnh lục phu nhân nhanh chóng cấp bản quan một đáp án. Tốt. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Đại nhân cũng nhìn nhìn lại mặt khác thương hộ. Nhưng có đặc sắc sinh ý có thể làm bá tánh thêm xài tăng lương. Địch huyện lệnh ừ. Một tiếng. Một khi đã như vậy. Kia bản quan liền cáo từ. Đại nhân đi thong thả. Tiến đi địch huyện lệnh về sau. Tống Tân Đồng khiến cho Vương Thị đem chén trà đều thu. Nàng cũng tính toán về nhà đi. Vương Thị nói. Cái này đại nhân có thể nào bức bách cô nương thu khoai lang đỏ đâu. Hắn là tưởng ở chính mình công tích bổn thật mạnh thêm một bút, bất quá cũng coi như là vì dân chúng suy nghĩ đi, xem như cái quan tốt. Tống tân đồng đem ngủ noãn noãn đặt ở nàng chuyên muốn Thỉnh thợ một làm trẻ con xe con, cầm hơi mỏng tiểu chăn đáp ở xe nôi mặt trên, cho nàng chống đỡ nhẹ phẩy xuân phong. Vương thị nói, năm nay trong thôn lại loại không ít khoai lang đỏ. Thôn khoai lang đỏ đều có thể làm tốt mấy tháng miến, nếu là hơn nữa ngoại thôn thậm chí toàn huyện thành, kia khoai lang đỏ sợ là muốn gác hỏng rồi. Đúng vậy, ta còn không có đáp ứng hắn. Tống Tân Đồng đẩy xe nôi đi ra ngoài, lại có hai ngày liền 15, rang ra cửa hàng người sẽ qua. Tới, ta đến lúc đó hỏi lại vừa hỏi doanh số, đến lúc đó lại làm quyết định. Tống Tân Đồng đẩy xe con từ uốn lượng đá xanh tiểu đạo hướng trong nhà đi đến, mới vừa đi đến Tôm điền bên cạnh rất xa liền nhìn đến cong sọt Trương Thúy Hoa từ chính giữa thôn bên kia đi tới. Năm trước Trương Thúy Hoa bị đá đến trên mặt đất, quang ngã chặt đứt xương sườn, dưỡng hơn nửa năm mới xuống giường, nàng còn nghe nói Tống ra hiện tại đều kẹp chặt cái đuôi làm người, Tống trưởng viên cũng suy. Sụp tinh thần đến không được, vẫn luôn hoa ở nhà không muốn gặp người. Bất quá rốt cuộc là cái cái dạng gì tình huống, Tống Tân Đồng mới lười đến phản ứng đâu Cùng nàng lại không có gì quan hệ Hơn nữa hiện tại trực tiếp vạch trần thân thế qua đi Trương bà tử các nàng cũng không mặt mũi tơi Tìm nàng chiếm nàng tiện nghi Các quá cái Lẫn nhau không quấy nhiễu Nhưng thật ra rất sảng. Tống Tân Đồng đẩy xe nôi đi đến Tiểu Kiều bên cạnh Trương Thúy Hoa cũng vừa lúc đã đi tới Hai người chạm chán Nàng biểu tình khiếp nhược nhìn nhìn Tống Tân Đồng Miệng ngập ngừng giật giật Như là muốn nói gì Nhưng lại ngượng ngùng nói chuyện Tống Tân Đồng không lý nàng Đẩy xe con tiếp tục hướng sườn núi mặt trên nhà ở đi đến. Tân Đồng. Trương Thúy Hoa rốt cuộc vẫn là ra mặt dày há mộn. Tống Tân Đồng nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Trương Thúy Hoa nói, ta. Ta nghe nói nhà các ngươi lại tân đồ ăn miêu, chúng ta mọi người đều có thể loại. Ta. Ta cũng tưởng loại một ít. Nửa năm nhiều không thấy, Trương Thúy Hoa cả người già rồi không ngừng 10 tuổi. Tóc đều bạc hết không ít, cả người cũng gầy ốm, tiểu tụy xem ra này nửa năm nhiều trong nhà nhật tử không hảo quá tân đồng trước kia đều là thím không đúng ngươi đại nhân có đại lượng tha thứ chúng ta một hồi làm chúng ta cũng đi theo loại một ít trương thúy hoa một bên nói chuyện một bên sát nước mắt này nửa năm qua nàng thật là quá khổ sở lại là Bổi tiền lại là ra tiền thuốc men nguyên bản ở trong thôn còn tính tiểu phú tống gia lập tức trở nên thành động không đáy còn thiếu không ít nợ bên ngoài trương bà tử lại đem trước kia tồn dưỡng lão tiền gắt gao moi trụ đánh chết đều không lấy ra tới. con dâu bụng lập tức liền phải sinh. trường viên còn muốn đi thư viện niệm thư. đầu tháng thời điểm, trường quý tay lại bị lộng bị thương. cả nhà liền dựa tống đại giang một người bên ngoài thủ công chống, không có biện pháp. trương thúy hoa chỉ có thể tới tìm tống tân đồng. nàng tha thứ các nàng, các nàng là có thể loại khoai lang đỏ bán cho xưởng. một năm loại vài mẫu khoai lang đỏ cũng có thể kiếm mười tới lượng bạc. ở nơi nào có thể tìm được chuyện tốt như vậy nhi? nếu không phải trương bà tử. Nàng cũng sẽ không theo mắng, trương bà tử bởi vì đáy lòng không thoải mái, làm hại một mọi người đều chịu khổ. Trương Thúy Hoa càng nghĩ càng giận, sớm biết rằng. Ai? Tống Tân đồng nhìn. Không ngừng mặt nước mắt Trương Thúy Hoa, tuy rằng vẫn là cực độ không mừng, nhưng lại cũng không nghĩ tạo nghiệt, coi như cấp noan noan tích đức. Ngươi cũng biết loại cái loại này đồ ăn miêu là muốn ấn giấu tay. Biết, Trương Thúy Hoa gật đầu, nàng sớm hỏi thăm rõ ràng, nếu là phát hiện bán cho người khác. Là muốn dựa theo loại nhiều ít đồ ăn kết ra nhiều ít quả tổng giá trị giá trị bồi thường, nàng cũng không đánh cái gì tốn tâm tư, liền tưởng hảo hảo loại một vụ, chờ. Nàng thu lúc sau đem năm trước chữa bệnh tiền bạc cấp còn thượng, vậy ngươi đi tìm dương thụ đăng ký, hắn sẽ cùng ngươi hảo hảo nói nói. Tống Tân Đồng nói xong tiếp tục hướng ra đi đến, cảm ơn Tân Đồng. Trương Thúy Hoa đặc biệt cảm kích nói, này nơi nào là cái gì ngôi sao chổi Rõ ràng là Phúc Tinh, trong nhà cái kia trương bà tử mới là cái ngôi sao chổi càng già càng hồ đồ. Ngày này nhạc đệm thực mau liền bị nàng quên tới rồi phía sau, đảo mắt liền tới rồi hai tháng. 15 ngày này, Giang ra lại tơi vận miến. Đồng hành mà đến còn có Giang Minh Chiêu, hắn nhìn đặt ở Thái Dương hà phơi nắng nguyên manh noãn noãn tiểu cô nương, tức khắc liền thích vô cùng. Như vậy cũng tốt nhìn, Lục Vân Khai, đem ngươi khuê nữ cho ta đương con gái nuôi đi. Không cần, bát tự không hợp. Lục Vân Khai cự tuyệt, hắn mới không nghĩ chính mình nhất nhất đáng yêu nữ nhi gọi người khác cha đâu. Giang Minh Chiêu hắc một tiếng, bất mãn nói, ngươi như thế nào? Bát tự không hợp, ngươi nữ nhi bát tự nhiều ít, ta trở về làm trong chùa cao tăng tính tính toán. Nữ nhi của ta bát tự nai tư mật vật, ta vì sao phải cho ngươi? Lục Vân Khai ngăn trở Giang Minh Chiêu tầm mắt, thích khuê nữ chính mình trở về sinh một cái đó là, không được mơ ước ta khuê nữ. Giang Minh Chiêu đều hết chỗ nói rồi. Hắn như thế nào không biết Lục Vân Khai làm cha lúc sau biến thành như vậy? Kia nếu không cho ta nhi tử cùng ngươi khuê nữ định cái hoa oa thân? Không, Lục Vân Khai không chút suy nghĩ cự tuyệt. Trướng mắt ta nhi tử, Giang Minh chiêu nhíu mày, nhà hắn nhi tử chính là Giang gia dòng chính con cháu, nhà bọn họ tài bạc triệu, không ít người cầu nịnh bỡ đâu. Hắn không phải ý tứ này, vẫn luôn ở bên cười nhìn hai người đâu võ mồm tấm tân đồng vội giải thích, chờ hài tử trưởng thành rồi nói sau. Quan trọng nhất là nàng thích mới được, chúng ta không nghĩ thế nàng quyết định những việc này, không thể manh hôn ách gà. Giang Minh Chiêu nói, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, đó là lẽ thường, để muội có thể nào làm nàng chính mình tuyển, vạn nhất nhân phẩm không hảo đâu. Ta ý tứ là ở nàng thích tiền đề hạ, chúng ta còn phải đối người khảo sát qua mới được, không phải nói nàng tùy ý tìm một cái là được. Tống Tân Đồng hết chỗ nói rồi, quan trọng nhất là cùng nàng tâm ý, thả thiệt tình đãi nàng hảo. Giang Minh chiêu cười cười nói, ta đây đem ta nhi tử đưa lại đây, làm cho bọn họ cùng, nhau lớn lên. Nói này đó làm chi, còn sớm, Lục Vân Khai tưởng như vậy đẹp khuê nữ bị nhà người khác tiểu tử cấp cùng, đáy lòng liền càng thêm không thoải mái. Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai sắc mặt không khỏi bật cười, nói sang chuyện khác nói, Giang công tử, công phu bên kia nhưng thanh toán hảo, còn không có, Giang Minh chiêu nói, ăn tết lúc sau. Chúng ta ở xưởng lại thêm một ít nhân thủ, làm miến nhiều, thanh toán phỏng trừng đến hoa một ít thời gian. Tống. Tân Đồng cười cười, đột nhiên nhớ tới ngày ấy địch huyện lệnh tới cửa tới ý tứ, nói đơn giản một chút. Giang công tử ngươi thấy thế nào? Giang Minh chiêu nói, để muội khai năm lúc sau chúng ta cửa hàng ở địa phương còn lại phát hiện cũng có người làm ra cái này miến, chỉ là không có để muội làm ra chất lượng hảo, cũng không có như vậy gân nói sảng hoạt. Phú quý nhân gia không phải thực hỷ, nhưng bình thường dân chúng thực thích. Tống Tân đồng nhíu mày, không nghĩ tới thế. Nhưng có người có thể đoán được cuối cùng bước đi, chỉ là thiếu một chút bí quyết, cho nên làm được còn không được tốt lắm. Toàn đại chu mấy trăm vạn người, phú quý nhân gia chỉ chiếm số ít số lẻ, bình thường dân chúng chính là nhiều vô cùng. Kia đối chúng ta sinh ý có ảnh hưởng. Tống Tân đồng lo lắng hỏi. Tạm thời còn không có, nếu là thật bị người làm ra cùng để muội ra giống nhau tốt lời nói kia liền nói không hảo Giang Minh chiêu dừng một chút Nếu là như thế nói Chúng ta sẽ suy xét hàng giới Hàng giới kia từ nàng nơi này chọn mua giá cả cũng sẽ giảm xuống kia thu mua khoai lang đỏ phí tổn phải giảm xuống Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày Không nghĩ tới này cổ nhân trí tuệ lợi hại như vậy Thế nhưng có thể nhanh như vậy liền làm ra tới May mắn May mắn nàng tiểu lầu phương thuốc là thành thành thật thật mà niết ở trong tay Cho tới bây giờ món kho chở món ăn phối liệu còn đều là từ trong nhà làm tốt một bao một bao phân tặng đi từ lầu hai bao cơ bản có thể sử dụng một hồi lỗ đến thiếu liền dùng một bao dư lại canh liêu là có thể lặp lại sử dụng nhưng phối liệu cần thiết mỗi ngày thêm đi vào bước cho đến bảo đảm vị đủ bất quá gần nửa năm hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn nhưng là để muội vẫn là sớm làm chuẩn bị cho thỏa đáng giang minh chiêu lại nói tháng tư ngoại hải thuyền vận khởi hành lúc sau chúng ta muốn vận rất nhiều miến đi ra ngoài còn thỉnh đề muội để bụng này hai tháng tận khả năng nhiều làm một ít càng nhiều càng tốt hảo tống tân đồng đáy lòng yên lặng tính tính tháng tư phân kia còn phải nhiều thỉnh một ít công nhân mới được thừa dịp không có toàn bộ tràn lan phía trước nhiều kiếm một bút hiện tại toàn bộ đào hoa thôn khoai lang đỏ đều ở nàng nơi này phỏng chừng làm được tháng tư phân phỏng chừng đủ rồi nói thỏa lại kết toán miến lại bắt được gần một ngàn lượng ngân phiếu tống tân đồng đáy lòng cũng vui vẻ tâm tình tươi đẹp không ít, để muội, ta xem hiện tại nếu là cái loại này ớt cay Giang Minh Chiêu nói đúng vậy, đã ươm giống, nhất một tháng sau đế, lại có thể được mùa một đám, tống tân đồng nghĩ đến tống gia bên kia đã cắt ra tới 5.000 nhiều cân làm ớt cay, này một đám nhưng thật ra có thể trước bán cho Giang Minh Chiêu, do dự một chút nói, Giang công tử, loại này gia vị liêu ngươi bao nhiêu tiền một cân thu chỉ bán cho ta một nhà Giang Minh Chiêu trong đầu chuyển bay nhanh, ngươi muốn nhiều ít Giang công tử cũng biết loại này gia vị liêu tinh quý, ta thật vất vả mới chăm sóc ra tới mấy ngàn cân, 30 mẫu đất, mới đến ra như vậy một chút, Giang công tử ngài ngẫm lại, tống tân đồng so ra một đầu ngón tay, ta cũng không cần giá cao, xem ở chúng ta hợp tác lâu như vậy phân thượng, một lượng bạc từ một cân. Giang minh chiêu nhíu nhíu mày, cái này ớt cay cũng quá quý một chút, Giang công tử ngài yên tâm, ta bảo đảm sẽ không làm ngươi có hại, ở chúng ta còn không có đại lượng sản xuất phía trước ta bảo đảm, cái này giá cả mua người đặc biệt nhiều, Tống Tân Đồng có cái này tự tin, Giang Minh chiêu lắc lắc đầu, quá quý để mỗi cửa hàng lanh ăn thỏ bên trong ớt cay cũng không ít, cái này làm cho người như thế nào sẽ tiếp thu như vậy quý ớt cay, Tống Tân Đồng muốn một lượng bạc tử một cân, hắn Giang Minh chiêu qua tay ít nhất bán bốn vô lượng bạc một cân mới có thể đại kiếm, nếu là tiểu bạc hắn căn bản không cái kia ý tứ, Giang công tử, lời nói không thể nói như vậy Ta làm lánh ăn thỏ ớt cay nhưng không ai ăn ớt cay, ta còn có thể lặp lại lợi dụng. Tống Tân Đồng một phần lánh ăn thỏ ở lĩnh Nam tiểu lầu liền phải bán hai lượng bạc, nơi nào tiện nghi. Hơn nữa hiện tại ta liền ở lĩnh Nam thành khai hai nhà cửa hàng, chỉ có nơi này có ớt cay, toàn đại chu như vậy nhiều địa phương đều không có, bán thế nào không ra đi. Tống Tân Đồng tiếp tục nói, ta tiền vốn quý, chỉ cần một lượng bạc từ một cân đã là hữu nghị giới. Ta nếu là bắt được bến tàu đi lên bán cho quá váng thương hộ, hai lượng ba lượng bạc một cân chịu đều có người mua. Giang Minh chiêu nơi nào không biết đạo lý này, lúc trước ăn qua ớt cay người nhưng hiếm là đến không được, nhưng nơi nơi tìm đều không có tìm được, chính là bán mười lượng một cân, cũng là có người bỏ được mua. ngươi hiện tại có bao nhiêu? Không nhiều lắm, chỉ có sáu nghìn cân. Năm trước ớt cay dùng không ít, còn có năm sáu. Ngàn cân, lấy một chút tiến đến này một đám ớt cay thấu đủ 6.000 cân, ta đều phải, Giang Minh Chiêu nói, Giang công tử quả thực có quyết đoán, Tống Tân Đồng cười nở hoa, ta đây làm tướng công cấp chúng ta nghỉ hiệp ước, Giang Minh Chiêu gật đầu, để mọi người đoán trước có thể đại bán bao lâu, ít nhất năm nay sang năm chúng ta có thể độc chiếm một phần, nhưng năm sau liền không xác định, ta lo lắng có người tìm được hạt giống, đến lúc đó giống 6 tháng cuối năm, miến giống nhau tràn lan nói, liền không đáng giá tiền, Phỏng chừng liền cùng bình thường hương liệu giá cả không sai biệt lắm, hoặc là nhiều một chút. Tống Tân Đồng nói, hiện tại y dược cửa hàng hương liệu hoa tiêu chờ vật, liền hơn 10 văn một tiền, giống từ ngoại vực mà đến thì là chờ vật nhưng thật ra có thể bán được 7-8 chục văn một tiền. Hơn nữa đại chú cũng có người học loại thì là, mấy năm nay giá cả cũng có giảm xuống su xu thế. Giang Minh chiêu minh bạch nàng ý. Tứ, chính là muốn kiếm mau tiền, chờ không kiếm tiền liền triệt, hoặc là giảm bớt sản lượng. Giang công tử yên tâm, ta sẽ không mệt ngươi, muốn ngươi bán không ra đi nói, liền toàn bộ cho ta lui về tới, ta chính mình dùng để nấu ăn. Tống Tân Đồng thấy hắn còn có một tia lo lắng, liền cười nói. Giang Minh chiêu cười nói, để muội đừng lo, ta còn không có như vậy không tiền đồ. Nếu là có bao nhiêu, đến lúc đó bán ra biển đi. Tống Tân Đồng trên mặt chiều chiều, ớt cay hẳn là. Từ bên ngoài truyền tiến vào đi, nàng do dự một chút, hỏi, Giang công tử. Ta cảm thấy thứ này vẫn là không cần ra bên ngoài bán, tốt nhất vẫn là trước khảo sát một chút xem kia địa phương có hay không đi. Giang Minh chiêu nghi hoặc nhìn nàng một cái, không biết nàng vì sao phải như vậy nói. Một lần nữa đi trở về tới Lục Vân khai mặt mày nhảy nhảy, đem hiệp ước đưa cho hai người, nhìn xem, được không? Giang Minh chiêu từ đầu đến cuối nhìn thoáng qua, gật gật đầu, có thể. Nói liền ấn giấu tay, Tống Tân Đồng cũng đi theo ấn một phần, hai người cắp bảo tồn một phân hiệp ước, Tống tân đồng chiều đại nha hô một tiếng, làm nàng hồi tống ra đi chuẩn bị 6.000 cân ớt cay, chờ nàng lúc sau, lại cùng Giang Minh Chiêu nói, thời gian còn sớm, Giang công tử uống một lát trà, các nàng chuẩn bị cho tốt sẽ đưa lại đây. Giang Minh Chiêu gật đầu, nhàn nha kiều chân bắt chéo uống trà, lục vân khai ngửa đầu nhìn thoáng qua xanh thẳm thiên, lần trước vị kia vệ, công tử nhưng đem chuyện đó nhi làm thành, làm thành, nói đến chuyện này Giang Minh Chiêu liền tinh thần. Nếu không phải ngại với kinh thành người, ta thật đúng là muốn làm cửa này sinh ý. Làm sao vậy? Tống Tân đồng nghĩ đến cái kia ý kiến hay, liền cảm thấy đau mình, trắng bóng tiền bạc, cũng chưa. Giang Minh chiêu chính chính sắc, nói đến, tháng riêng sơ, vệ công tử liền đem kia muốn sinh ý khai trương, liền ngồi đứng ở nhất náo nhiệt nhất phồn hoa trên đường cái. Ngày ấy một khai trương liền có không ít người nguyện ý tiêu tiền tiểu thử một chút, có người vận khí không tốt, hoa mấy chục văn tiền cũng không chung có vận khí tốt chịu đem lập tức liền trúng năm văn tiền kia khai cái loại này con số thưởng đâu tống tân đồng hỏi giang minh chiêu ba vị số chúng vài cái tối cao thưởng chính là một lượng bạc tử hoa nhị văn tiền liền chung một lượng bạc tử dân chúng nhưng cấp cao hứng hỏng rồi còn hét tam uống năm đi ăn một bữa no nê tống tân đồng nghe giang minh chiêu nói qua kinh thành cùng giang nam bên kia tử lầu có thể so lĩnh nam còn xa quý một lượng bạc tử có thể ăn gì Đại tử lâu đi không được, tiểu tử quan vẫn là có thể ăn một đốn. Giang Minh chiêu nói, kia xinh ý nhưng rực rỡ, ngày ấy ta đại ca chuyển tin trở về nói kia cửa hàng khai trương ngày đó liền nhập trướng mấy trăm lượng, trừ ra mấy trăm văn rút thăm chúng thưởng tiểu thưởng bên ngoài, liền không có lại cấp ra bất luật. Cái gì tiền? Còn có cái kia trường xuyến con số, tối cao tiền thưởng là 10 lượng, tới rồi hôm nay không sai biệt lắm phiên bội tới rồi 152, dù hoặc chính là càng già càng đại. Nếu không có kia muốn sinh ý là triều đình trực tiếp giám sát, bạc trực tiếp thông hướng quốc khố, chỉ bằng này một vốn bốn lời sinh ý, chỉ sợ sớm bị có chút người cậy. Giang Minh chiêu nói, vệ công tử bọn họ ngày ngày đều đi kiểm chứng, trực tiếp đem tiền bạc đưa vào quốc khố, lại từ kim. Thượng bên người tín nhiệm người trong coi, không người dám động tay chân. Quả thật là bối cảnh cường đại, muốn thật là nàng chính mình làm cửa này sinh ý, sợ là phải bị diệt khẩu Nga. Tống Tân Đồng cảm thấy đem cửa này sinh ý giao ra đi là nhất chính xác nhất lựa chọn. Đúng rồi, nơi đó kêu phúc dục đường. Tống Tân Đồng không làm hiểu vì cái gì phải làm cái này, phúc dục đường. Vệ công tử hiện tại đã cầm bạc ở bắt đầu kiến phúc dục học đường, đến lúc đó trong thành bá. Tánh bọn nhỏ đều nhưng đi niệm thư, chỉ cần cấp rất ít quà nhập học, liền nhưng đi đi học. Nhưng cái đó quà nhập học là cho mời đến phu tử cùng thợ thủ công sư phó nhóm tiền tiêu vặt. Giang Minh Chiêu nói, học đường thỉnh dạy học nhận tự tiên sinh, còn có tính sổ các loại tay nghề thợ thủ công tiên sinh, nếu là có thể niệm thư liền đi tốt tư thục niệm thư, không thể học một chút tự liền học chút sinh hoạt bản lĩnh, cũng không lo lắng về sau chỉ có thể về quê trồng trọt. Này không phải kỳ giáo sao? Tống Tân Đồng giờ khóc giờ cười, vẫn là vệ công tử tưởng chu đáo. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới vệ công tử có thể làm được này một bước giang minh chiêu tán thưởng nói hiện tại đệ nhị gia phúc dục đường lại muốn ở giang nam mở chờ bên kia khai lên phỏng chừng chúng ta toàn đại chú tương đối giàu có và đông đúc châu thành đều sẽ mở kia khá tốt tống tân đồng đáy lòng cảm thấy cái kia vệ công tử hẳn là cảm kích cảm kích nàng a cấp điểm thù lao a thật là một chút cũng đều không hiểu chuyện này nàng lại ngượng ngùng nói ai chờ đại nha bên kia cùng giang ra quản sự kiểm kê ớt cay lúc sau liền lại tặng sáu nghìn hai ngân phiếu lại đây Tống Tân Đồng nhận lấy ngân phiếu lúc sau, cao hứng đến không được. Canh giờ đã không còn sớm, ta về trước. Giang Minh Chiêu cầm quạt xếp làm bộ làm tịch phẩy phẩy, đứng dậy cáo từ. Chờ tiễn đi Giang Minh Chiêu lúc sau, hai người ôm noãn noãn trở về nhà ở. Tống Tân Đồng cầm. Ngân phiếu ở Lục Vân Khai trước mắt cua cua, nghe một chút thanh âm, dễ nghe đi. Tiểu tham tiền. Lục Vân Khai ôm lấy Tống Tân Đồng eo nhỏ, khe nhíu mày, ngươi lại gầy. Là khôi phục dáng người không phải gầy. Tống Tân Đồng giơ tay quải hắn một chút. Ngươi có thể hay không nói chuyện a? Ta thích ngươi nơi này có thịt. Lục Vân khai ý vị thâm trường nói. Nơi nào? Tống Tân Đồng sờ sờ eo. Lại nhìn hắn dừng ở chính mình bộ ngực thượng tầm mắt. Còn có cái gì không rõ? Hừ một tiếng. Thật là một tao. Nàng nhớ rõ trước kia nghe qua một cái chê cười. Một người nam nhân muốn ở ba nữ nhân trung gian lựa chọn một cái kết hôn đối tượng. Hắn quyết định làm một cái trắc nghiệm. Toại hắn cho nữ nhân một người năm nghìn nguyên, cũng quan sát các nàng như thế nào xử lý này số tiền. Cái thứ nhất nữ nhân từ đầu triệt đuôi đem chính mình trang điểm một lần, nói cho nam nhân nói, nàng làm như vậy là bởi vì yêu hắn, làm hắn cảm thấy nàng càng có lực hấp dẫn. Cái thứ hai nữ nhân cấp nam nhân mua hắn thích đồ vật, nói cho hắn nói bởi vì yêu hắn cho nên cho hắn mua. Cái thứ ba nữ nhân tắc lấy tiền đi đầu tư, kiếm lời rất nhiều tiền, cũng khai một cái liên danh tài khoản. Nói cho nam nhân nói vì bọn họ tốt đẹp tương lai cơ sở kinh tế, nam nhân đối ba nữ nhân cách làm đều đặc biệt cảm động, hắn do dự thật lâu, cuối cùng lựa chọn ba nữ nhân trung gian ngực lớn nhất nữ nhân kia, nam nhân hẳn là đều là thích ngực đại đi, tống tân đồng. cúi đầu nhìn nhìn chính mình bởi vì trướng nãi mà lớn lên không ít ngực, kêu ngạo dựng thẳng ngực, đảo mắt liền tới rồi 3 tháng 21, tiểu noan noan trăm ngày một ngày này, noan noan tiểu bằng hữu bị mẹ ruột hòa thân nãi trang điểm đặc biệt vui mừng. Nồng đậm đầu tóc thượng còn gắp một cái xinh đẹp màu đỏ nơ con bướm, nàng tuy rằng không biết vì sao muốn ăn mặc đẹp như vậy, nhưng mọi người đều vây quanh nàng, nàng đặc biệt cao hứng, vẫn luôn liệt miệng cười cái không ngừng. Đổi hảo quần áo noãn noãn bị Lục Mâu ôm hướng bên ngoài đi đến, bên ngoài trong viện ngồi đầy người, đều là lại đây tặng lễ, tạ thẩm bọn họ tặng bạc vòng tay, bạc vòng cổ, có người còn tặng thân thủ làm giày cùng quần áo, còn có tặng chút trứng gà lại đây. Noãn noãn bị ôm tới rồi trong viện. Trong thôn người nhìn ngoan ngoãn lại bạch lại nộ đẹp bộ dáng, đều nhìn không được kinh hô ra tới. Ai da uy này liền giống bầu trời tiểu tiên nữ, cũng quá đẹp. Chính là a, cũng quá đẹp. ta sống hơn phân nửa đời lần đầu tiên nhìn đến như vậy đẹp tiểu khuê nữ. Sao có thể khó coi a, nhân gia cha mẹ đều lớn lên đẹp. Cũng không phải là thật là đẹp mắt, hảo muốn ôm ôm a. Nàng có chút sợ người là, các ngươi đều nói nhỏ chút, đừng dọa nhân gia tạ thẩm một câu liền đánh mất các nàng ý niệm là là là chúng ta nhỏ giọng điểm mọi người không tự chủ được phóng thấp thanh âm sợ quấy nhiếu noan noan tiểu tiên nữ tống tân đồng nhìn thoáng qua ngồi ở ghé vào lục mẫu trên người ngáp dài noan noan tiểu tiên nữ không khỏi cười cười đứa con gái này như thế nào lớn như vậy khí không yêu khóc là được còn như vậy một bộ vinh nhục không kinh bộ dáng cũng không biết học được là ai cô nương bên ngoài tới mấy chiếc xe ngựa giống như có huyện lệnh đại nhân Còn có giang công tử bọn họ Dắt ra quyến tới Đại nha vọt vào tới lớn tiếng nói Bọn họ đều tới Tống Tân Đồng kinh ngạc Hai tháng hạ tuần Tống Tân Đồng liền cùng địch Huyện lệnh nói tốt Bên ngoài đã có làm ẩu chất lượng không tốt lắm Phấn liêu Nàng cũng không dám đảm bảo về sau sinh ý còn sẽ không hảo Nàng liền đem làm miến biện pháp bán cho ba cái thanh danh không tồi viên ngoại Này mấy người đều cùng địch huyện lệnh ký kết hiệp ước Không thể ức hiếp ba tánh Tống Tân Đồng bên này cũng ứng thừa Chỉ cần chất lượng hào, nàng có thể đưa bọn họ dẫn kiến cấp giang ra cửa hàng, nhưng là giá cả khẳng định không có nàng như vậy cao. 2. Mươi văn một cân đối với bọn họ tới nói vẫn cứ là có kiếm, đương nhiên cái này tranh lệch giá nàng sẽ không ra bên ngoài nói. Địch huyện lệnh cũng biết hiểu nàng làm miến có chút bí quyết, cho nên quyết tâm đem chất lượng thượng thừa miến làm thành bọn họ huyện thành đặc sắc, cũng tương đương với là quan phủ nâng đỡ, mấy phương cản tay, lẫn nhau ước thúc, có lợi cho hài hòa phát triển. Phối phương một người bán 100 lượng, cũng liền 300 lượng, tống tân đồng nhưng thật. Ra không trông cậy vào làm miến kiếm tiền đi, lúc trước chỉ là nghĩ giúp ta thẩm bọn họ giải quyết khoai lang đỏ vấn đề, không nghĩ tới có thể kéo này một sản nghiệp. Từ lần đó nói hảo lúc sau, địch huyện lệnh đối nàng cũng coi như là nhiều có thân cận, đối đào hoa thôn thôn dân cũng rất để bụng, trả lại cho không ít trợ giúp. Tống tân đồng ra bên ngoài nhìn nhìn. Nhìn người giống như đều thượng sườn núi tới, liền vội cùng tạ thẩm bọn họ nói, thu bà bà, tạ thẩm, các ngươi. Trước mang theo mọi người đi sân phơi lúa đi, bên kia cái bàn hẳn là đều mang lên, các ngươi qua đi nhìn xem đầu bếp nhóm muốn hay không hỗ trợ. Tạ thẩm hiểu ý, vội thét to một tiếng, đại gia liền hướng sân phơi lúa đi đến. Năm nay bắt đầu, đào hoa thôn thôn dân cơ hồ đều đái ở trong thôn, loại khoai lang đỏ loại ớt cay, thuận tiện còn cột lấy tống tân đồng trong đất làm việc. Tóm lại trong thôn việc đều vội không xong, liền đều đi huyện thành hoặc là huyện khác làm việc. Toàn thôn 80 nhiều hộ người, không sai biệt lắm hơn 800 người, đến ngồi 100 tới bàn, cho nên chỉ có thể bãi ở to như vậy sân phơi lúa thượng, còn thỉnh tử lầu đầu bếp nhóm lại đây làm tiệc rượu. Nguyên bản tống tân đồng chính là tưởng thỉnh những cái đó đi tương đối gần các thôn dân tới ngồi ngồi xuống là được, nhưng lục mẫu nói năm trước bọn họ thành thân quá mức đơn giản, liền tiệc rượu đều không có bãi cho nên tính toán một lần nữa bãi một chút. Cho nên này đã là hài tử trăm ngày yến, cũng là nàng cùng Lục Vân Khai hỉ yến. Bất quá chuyện này nàng chỉ cùng ta gia cùng Hà gia bọn họ nói, những người khác chỉ tưởng làm trăm ngày yến. Cho nên hôm nay nàng ăn mặc một thân thạch lựu hồng thẳng vạt váy, hỉ khí dương dương, cũng không ai hỏi nhiều. Chờ Tạ Thẩm Lãnh người đi rồi, sân lập tức trống vắng. Lục Vân Khai hướng tới Địch huyện lệnh chắp tay, "Huyện lệnh đại nhân, bên trong thỉnh." Địch huyện lệnh duỗi tay ý bảo hắn đi lên phương sau đó cũng hướng bên trong đi rồi, mặt sau còn đi theo hắn thê nữ cùng nhi tử, nữ nhi sáu tuổi, nhi tử ba tuổi, còn muốn bà vũ ôm. phía sau còn có giang minh chiêu cùng cổ thị, còn có bọn họ nhi tử thông ca nhi đã hơn hai tuổi thông ca nhi cơ linh đến không được, nơi nơi nhìn xung quanh, cảm thấy đặc biệt hiếm lạ. cổ thị ôm thông ca nhi tiến đến noãn noãn bên người, thông ca nhi, xem, đây là muội muội, muội muội. thông ca nhi nói chuyện đã tương đối rõ ràng đối với noãn noãn nhìn nửa ngày, muội muội đẹp, ha ha ha, tiểu tử này như vậy, tiểu liền biết muội muội đẹp, thật tinh mắt. Giang Minh chiêu cười lớn nói, muội muội rất đẹp. Địch huyện lệnh nhi tử cùng nữ nhi cũng phụ hoa, thật là đẹp. Huyện lệnh phu nhân cũng nhìn không được nói, ta nghe đại nhân nói đào hoa thôn ngày xuân đầy khắp núi đồi đều là đào hoa, rất là mỹ lệ, khó trách có thể dưỡng ra như vậy đẹp cô nương. Lời này lại khen noãn noãn, lại khen đào hoa thôn, thật là. Có thể nói, đây là đưa cho phu nhân khuê nữ trăm ngày hạ lễ. Huyện lệnh phu nhân nói đem một con hộp đưa tới. Tống Tân Đồng tiếp nhận nói lời cảm tà sau đưa cho phía sau Dương Tiểu Nguyệt. Cổ thị cũng không rơi sau, phủng ba cái hộp quà đưa cho Tống Tân Đồng. Mặt trên hai cái phân biệt là đại tẩu cùng nhị tẩu đưa. Nhất phía dưới cái này là ta cùng tướng công đưa. Đa tạ các ngươi. Tống Tân Đồng xem Lục Vân Khai đã thỉnh Giang Minh chiêu bọn họ vào đại sảnh. Lục Vân Khai, nàng cũng đi theo nói, phu nhân Các ngươi mau trong phòng ngồi, bên ngoài thái dương quá phơi. Không cần không cần, phơi đến còn rất thoải mái. Huyện lệnh phu nhân nhìn quanh mình hết thẻ, vừa mới chúng ta tới nơi này thời điểm, nhìn đến bên kia ngồi đầy người. Đúng vậy, bên này địa phương quá hẹp, cho nên cái bàn đều bai ở bên kia sân phơi lúa. Tống Tân Đồng Cười giải thích nói, chờ lát nữa khả năng muốn ủy khuất phu nhân các ngươi, muốn di giá lâm bên kia đi. Để muội, này có gì, ta cảm thấy rất hiếm lạ. Cổ thị nói, ta còn là lần đầu tiên ăn loại này yến hội. Kế tiếp công phu, các tường tử lầu tống trưởng quầy bọn họ cũng đều tặng hạ lễ lại đây, muốn tới uống rượu. Đại khái chờ tới rồi buổi trưa nhị khắc bộ dáng, tống tân đồng liền lanh cổ thị các nàng hướng sân phơi lúa đi đến. Một đường từ thanh triệt thấy đáy dòng suối biên đi qua, nghe nước suối leng keng, chim chóc để kêu. Một đường đi qua, có phong nhi gợi lên rừng cây. Thanh âm, sản sản xa vang. Khó trách để mỗi các ngươi không muốn đi lĩnh Nam Thành. Ở nơi này cũng thật thoải mái. Cổ thị ở tóc đen phô thành trên đường chậm rãi đi lại. Tống Tân Đồng nói, nơi nào, chúng ta là nghi ra ở chỗ này, liền không dọn, ở tại lĩnh Nam Thành nhiều phương tiện A, lại rồi rào lại náo nhiệt, so tiểu nông thôn khá hơn nhiều. Không phải, để mỗi người là không biết, ta cả ngày ở tòa nhà lớn đợi tổng giác đáy lòng dầu dĩ, tới rồi nơi này đi rồi như... Vậy một vòng, cảm thấy tâm đều nhẹ nhàng. Cổ thị nói... Vậy ngươi hẳn là ở nhà buồn lâu rồi, muốn thường xuyên ra cửa đi một chút, liền sẽ tốt hơn rất nhiều." Tống Tân đồng đốn, lại nói, "Ngươi nếu là không chê, có thể ở trong thôn nhiều ở vài ngày." Đương nhiên không chê." Cổ thị cười nói, "Kia chúng ta liền nói như vậy định rồi a, ta cũng thật chủ hạ." "Hảo, nói định rồi." Buổi trưa canh ba, giờ lành vừa đến, liền điểm nổi lên pháo, bùm bùm vang cái không ngừng, Tống Tân đồng vội đem noan ngoãn lỗ tai cấp che lại sợ nàng bị dọa tới rồi kết quả ngươi nhưng thật ra lo lắng nàng nàng ngược lại cho rằng ngươi ở cùng nàng chơi đùa ha ha ha cười cái không ngừng muội muội không sợ thông ca nhi sờ sờ noan ngoãn tay nhỏ an ủi nói muội muội không sợ muội muội là cái gan lớn tống tân đồng tiếp đón đại gia nhập tòa phu nhân chúng ta ngồi ở đây đi vừa lúc cùng bên cạnh các nam nhân ngăn cách hảo cái này góc nhìn ra đi liền nhìn đến thành phiến sóng lúa, còn có liên miên phật phòng thanh sơn, thật là xinh đẹp. Huyện lệnh phu nhân ngồi xuống lúc sau, nhìn không được tán thưởng nói, này vẫn là ta lần đầu tiên tại đây loại sơn thủy chi gian dùng cơm thử, thật là thoải mái. Bởi vì Giang Minh chiêu cùng huyện lệnh đại nhân bọn họ nhưng đều là quý nhân, vì cùng bên ngoài thôn dân tách ra, tống tân đồng cố ý làm đại nha đem trong nhà bình phong dọn ra tới, hơi chút che đậy ngăn cách, giống từng bước từng bước phòng nhỏ, nhưng đều là một mặt hướng tới tú lệ núi sông. Giống huyện lệnh bọn họ như vậy văn nhân, chính là tương đối thích như vậy núi sông Cảnh Sắc, này cũng coi như là nàng gái đúng chỗ ngứa đi. Mà mấy cái phòng nhỏ thượng phòng, là một gốc cây cảnh lá xum xoe cây đa lớn, che khuất cực nóng ánh nắng, thời gian loang lổ rừng ở trên tay, đầu đến thông ca nhi cùng huyện lệnh nhi tử không ngừng đi bắt sơ quan điểm. Thực mau, đồ ăn liền tặng đi lên, đều bãi đặc biệt, phong phú, hơn nữa đặc biệt thật sự, gà luộc, rau trộn heo nhĩ, rau trộn thịt luộc, rau trộn rong biển ti Ma dụ thiêu vịt, miến thiêu gà, thịt kho tàu thịt heo, hỏa bạo ruột già, cá kho, còn có trưng khấu thịt, trưng gạo nếp cơm, ngọt thiêu bạch chờ mấy cái nông ra hỉ yến đặc sắc trưng đồ ăn. Này đó đồ ăn nhưng đều là thật thật tại tại, bảo đảm ăn cơm những người đó đều có thể ăn no. Bất quá tống tân đồng phương diện này còn nhiều hương cay tôm cùng đặc sắc món kho, còn có Một nồi ngao nấu hai cái canh giờ canh gà, huyện lệnh nữ nhi gặm món kho, ăn ngon, cùng đi tử lầu ăn giống nhau ăn ngon. Huyện lệnh phu nhân dở khóc dở cười, đây là chúng ta ở tử lầu ăn chính là giống nhau, kia gian tử lầu cũng là phu nhân sản nghiệp. Huyện lệnh nữ nhi ánh mắt sáng lên, chúng ta đây mỗi ngày đều đi. Không được, một tháng ăn hai lần, nhiều một lần sao? Không được, nương, tiểu nữ hài làm nũng, nói lại lần nữa đều không có. Nga, kia hai lần, tiểu nữ hài thỏa hiệp, cổ thị cười nói. Chúng ta ở lĩnh nam cũng thường xuyên đi mua này đó món khó, mấy ngày không ăn liền cảm thấy tâm ngứa. Chúng ta lĩnh nam bá tánh thích ăn cay thực, ăn kia mùi vị liền thoải mái. Cũng không phải là sao? Ăn uống linh đình một bữa cơm ăn xong rồi, noan noan bị thái dương phơi đến quá thoải mái, lục mẫu liền ôm noan noan về nhà đi, thuật tiện dùng bài trừ tới nãi cho nàng ăn. Để muội, ngươi còn sao tự mình uy nãi đâu? Sao không thỉnh? Cái bà vũ, cổ thị hỏi, tống tân đồng nói. Chúng ta này ở nông thôn thỉnh bà Vũ còn không bị cười chết. Hắc, này có gì quan hệ, ai dám cười ngươi a? Ta chính mình cũng cảm thấy không quá thoải mái, nhà mình hài tử nào có ăn nhà người khác nãi đạo lý. Tống tân đồng dừng một chút, ta chính mình uy nàng, nàng dễ thân ta. Ha ha ha, này nói cũng là lời nói thật, thông ca nhi đói bụng liền tìm hắn bà Vũ, chưa bao giờ sẽ tưởng ta. Cổ thị cười nói, lời nói vẫn là có điểm. Chua sót. Phú quý nhân ra có ai là chính mình uy, kia nhiều ném thân phận a đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tống Tân Đồng đi ra bình phong sau, nhìn đến gần trăm chương cái bàn trừ bỏ các nam nhân ngồi uống rượu bên ngoài, còn lại cái bàn đều bị các nữ nhân thu thập sạch sẽ, mọi người đều ôm dư lại đồ ăn thực đóng gói đi trở về, hiện tại liền đều ở nội chiếu bên kia rửa chén. Tạ thẩm, các ngươi nhưng ăn được. Tống Tân Đồng đi đến rửa chén này đó hỏi, ăn được ăn? Được, Lưu Đại Nương nói. Tân đồng ngươi này một bàn cũng làm quá vững chắc, cái kia thiêu bạch cùng khấu thịt chưng hảo mềm, một ngụm ăn đều hóa cha, ăn quá ngon. Chính là chính là, còn có những cái đó rau trộn cũng ăn ngon, không hổ là đầu bếp, thật là ăn quá ngon. Thôi nhị thẩm nói, nhân ra đương đầu bếp có thể không thể ăn sao. Chú thím nói, vạn gia thím, cũng không phải là, về sau nhà ta muốn mời khách cũng thỉnh tân đồng ngươi tử lầu đầu bếp hỗ trợ thành sao. Nhân ra là đầu bếp, Nơi nào có rảnh nấu cơm cho ngươi Nga? Chính là, ngươi liền khởi cái phòng ở, còn muốn thỉnh đầu bếp. Chúng ta mấy người phụ nhân là có thể giúp ngươi làm ra tới. Thím các ngươi muốn khởi phòng ở. Tống Tân Đồng cười hỏi. Vạn gia thím, đúng vậy, chờ khoai lang đỏ ớt cay reo đi lúc sau. Chúng ta liền khởi cái phòng ở, cũng khởi cái gạch xanh phòng ở. Như vậy mới không lo lắng nó mưa rột. A, tu mấy gian A, vạn gia thím, chúng ta tu không được. Nhiều đại. Liền khởi cái bốn năm gian phòng ở Chúng ta hai cái lão Còn có lão đại lão nhị Đủ ở Chờ bọn họ hài tử lớn Bọn họ nếu là có bạc lại tu lớn một chút là được Gần nhất trong thôn Hảo những người này đều phải khởi phòng ở A Hà nhị thẩm đếm đếm Ta đều biết có hơn mười gia Mọi người đều bị tân đồng ân huệ Lúc này mới có thể tu đến khởi nhà mới A Vạn gia thím cười ha hà nói Chờ ta phòng ở khởi Hảo Tân đồng ngươi nhưng đến tới ăn cơm A Hảo, đến lúc Đó ta khẳng định tới. Tống Tân Đồng cười tủm tỉm đồng ý. Kia vất và các vị thím nhóm. Ta bên kia còn có khách nhân. Ta trước mang các nàng đi trở về. Hảo. Chờ Tống Tân Đồng đi rồi. Một đám người liền ở bên nhau nói chuyện tào lao nói. Tân Đồng này làm thức ăn cũng thật vững chắc. Một bàn ít nhất hoa một lượng bạc tử đi. Phỏng chừng còn phải thêm. Ngươi xem những cái đó thịt. Phân lượng nhiều như vậy. Có ăn còn đổ không được các ngươi miệng. Thu bà tử phun một. Tiếng. Tân đồng tâm hảo, các ngươi nhưng đừng giống như trước như vậy nói bừa. Sẽ không sẽ không, chúng ta đều nhớ kỹ tân đồng hảo đâu. Lưu Đại Nương nói, hôm nay Trương Thúy Hoa Trương Bà Tử các nàng toàn ra cũng tới, thật là dày da mặt. Bọn họ cũng loại vài mẫu khoai lang đỏ cùng cái loại này đồ ăn miêu đâu. Nàng loại liền loại bái. Các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái. Như thế nào tân đồng khiến cho các nàng loại? Nghe nói làm các nàng quỳ dập đầu xin lỗi. Không biết. Thu tẩu tử ngươi cùng tân đồng ra đi gần Ngươi biết không đâu Thu bà tử liếc liếc mắt một cái mấy người Cùng các ngươi có quan hệ sao Còn không chạy nhanh rửa chén Giặt sạch chén đem nhà mình chén đũa lánh trở về Không cần làm việc nhi Hắc, ta này không phải hỏi hỏi sao Lưu đại nương tức giận nói Đừng hỏi, đại gia khoai lang đỏ miêu cũng gieo đi Nhiều đi giật nhẹ thảo Thu bà tử nói Là là là, thật là sợ ngươi Lưu đại nương nói, ta năm nay Lại nhiều loại năm mẫu khoai lang đỏ, Là phải nắm chặt công phu làm, Loại nhiều như vậy, Người khác kinh ngạc nhìn nàng, Tân đồng không phải nói bên ngoài cũng có người học làm miến, Nàng bán không ra giá cả nói, Phòng chừng liền không thu chúng ta khoai lang đỏ, Làm chúng ta kiềm chế điểm, Lưu Đại Nương nói, Nàng chỉ nói khả năng, Này không còn không có xác định sao, Đến lúc đó hàng giới, Ta cái Tân đồng cũng không mệt, Người khác cười mắng, Ngươi cái này bà tử cân, Náo còn chuyển mau đâu, Hắc, đương ai đều giống các ngươi, Từng bước từng bước buồn thật sự Một trận cười mắng thanh, đó là thôn Dân chất phát quê nhà tình Đào hoa thôn sau giờ ngọ cũng không oi bức, Từ từ hà gió thổi phất ở trên má Ôn nhu đến giống mẫu thân khẽ vuốt hài Từ gương mặt giống nhau, ôn nhu cực kỳ Thật nhiều trùng trùng Bị bà vú ôm thông ca nhi không ngừng Hướng tôm ngoài ruộng thăm dò. Chào, chào, cái kia không phải Trùng trùng, là đại tôm, ăn ngón Đại tôm Huyện lệnh Nhi tử là cái tiểu tham ăn, vừa rồi ở trên bàn cơm nhưng ăn không ít tôm thịt, hơi cay hương vị cay hắn miệng đều đỏ rực, hắn còn kêu muốn ăn tôm. Thông ca Nhi cũng học ra dáng ra hình, sát có chuyện là gật đầu, là tôm, là tôm, chính là canh trứng cái kia thịt thịt, ngươi thích nhất ăn cái kia. Cổ thị sủng nịch nhìn chính mình Nhi tử, bất đắc dĩ cười cười, quay đầu cùng tống tân đồng nói, hắn ở nhà cũng thường ăn, bất quá đều là đặt ở canh trứng. Làm chín, hắn thích chữ ăn Canh trứng, thịt thịt Thông ca nhi nghe thấy hai chữ Đôi mắt đều sáng, hận không thể bỏ đến tôm ngoài ruộng đi Trực tiếp chộp tới ăn Tống tân đồng cười nói Chúng ta ở ngoại ô nông trang dưỡng không ít tôm Phu nhân các ngươi ngày thường có thể đi thôn trang trào Còn có không ít mới mẻ rau dứa Muốn ăn thời điểm nói một tiếng Làm trang đầu bọn họ cho các ngươi trong phủ đưa đi Cổ thị cười nói Minh chiêu phía trước liền đi cầm thật Nhiều lần vào đông nhưng ít nhiều để mỗi thôn trang rau thực bằng không toàn bộ vào đông là có thể ăn củ cải cải trắng người khách khí muốn ăn liền đi lấy không cần khách khí Tống tân đồng nhưng không nhớ rõ bẩm báo lại đây tin tức giang minh chiêu bọn họ đi thôn trang lấy quá đồ vật này đó phú quý nhân gia phần lớn đều có suối nước nóng thôn trang vào đông sẽ chính mình loại mới mẻ rau thực nơi nào sẽ yêu cầu nàng loại này tiểu nông trang đồ ăn nhiều nhất là đi lấy một ít tôm thôi Ta nghe đại nhân nói lục phu nhân ngươi nơi này còn dưỡng không ít gà vịt thỏ. Huyện lệnh phu nhân hỏi. Đúng vậy. Tống Tân Đồng chỉ vào trên núi vị trí. Liền ở sườn núi nhỏ mặt sau. Phu nhân cần phải đi xem. Huyện lệnh phu nhân. Ta đang có ý này. Đoàn người lại đi theo thượng sau núi. Tống Tân Đồng đẩy ra nhắm chặt đại môn. Bên trong gà vịt có chút tương đối nhiều. Các ngươi tiểu tâm dưới chân. Đừng dẫm tới rồi tang vật. Tuy rằng mỗi ngày đều có. Ở dọn dẹp. Nhưng có chút gà vẫn là thường xuyên bay qua ra rào chắn, chạy đến trung gian thông đạo bên này ị phân. Trồng đầy cây ăn quả trại chăn nuôi xanh um tươi tốt, cùng bốn phía liên miên phật phòng dãy núi cùng rừng cây liền thành một mảnh, bóng cây che lấp mặt trời, lạnh leo từng trận. Này đó đều là cây ăn quả. Huyện lệnh phu nhân khiếp sợ nhìn thành phiến thành phiến cây ăn quả, giống như có rất nhiều loại. Đúng vậy, lại mấy chục loại, có thể tìm được cây ăn quả. Đều bị ta tìm tới. Tống Tân Đồng chỉ vào phía trước gần trăm cây anh đào thụ. Này đó anh đào thụ vận khi trở về đều là thành niên thụ. Năm nay hoa khai không ít, trái cây cũng kết không ít, lại chờ trước đem nguyệt là có thể ăn. Đến lúc đó phu nhân các ngươi lại qua đây, trích anh đào. Tống Tân Đồng chỉ chỉ bên kia cây ăn quả, bên kia còn có quả nho thạch lựu cây táo, lại qua mấy tháng cũng có thể ăn thượng Ngươi nơi này cây ăn quả là một tháng thành thục một loại. Một năm đều không gián đoạn, ta coi thấy bên kia còn có quả quýt. Cổ thị cảm thấy thật là mới lạ, nhiều như vậy có thể ăn xong. Lục phu nhân là tưởng bán này đó trái cây. Lục phu nhân hỏi, này đào không phải, chỉ là nghĩ ăn nhiều trái cây đối thân thể hảo, cho nên nhiều loại một ít. Tống Tân Đồng nói, chúng ta thanh giang huyện bên này trái cây trừ bỏ quả đào cùng vào đông quả cam bên ngoài, tựa hồ liền rất thiếu nhìn đến mặt khác trái cây, tưởng mua cũng mua không. Cho nên ta mới nghĩ chính mình loại một ít, không cần tiêu tiền mua, thực có lời. Đích xác như thế, chúng ta tới rồi nơi này lúc sau, tưởng mua trái cây đều mua không? Huyện lệnh phu nhân cảm thán, vẫn là lục phu nhân có chủ ý, chính mình loại. Lĩnh Nam Nhưng thật ra nhiều anh đào, bất quá dưỡng đến độ không có để mỗi nơi này hảo. Cổ thị nói, nhìn cũng không có để mỗi nơi này đại viên, đây là cái gì nguyên do? Chủng loại bất đồng, đây là đại anh đào. Tống Tân Đồng nói, đại anh đào, huyện lệnh phu nhân, kia cũng có tiểu anh đào. Tiểu anh đào có phải hay không cái loại này tiểu viên, nhan sắc cũng sẽ không quá hồng nhuận cái loại này. Đúng vậy, loại này đại anh đào lại có thể kêu che di, dù sao đều là kêu anh đào. Tống tân đồng chỉ vào phía trước bên kia cánh rừng, bên kia chính là tiểu anh đào. Cổ thị hỏi, để muội là từ đâu tìm? Đây là tướng công tìm về tới, ta cũng không biết hắn là từ đâu tìm về tới. Tống tân đồng cười ngâm ngâm nói, nghe nói là từ mặt khác châu phủ tìm được. Cũng không biết cụ thể là từ đâu tìm thấy Nghe nói những người đó không thảo thích Ăn loại này chua ngọt chua ngọt hương vị Chỉ coi như ra trái cây tơi ăn Nguyên lai like là như thế này Khó trách chúng ta lĩnh nam bên này không có nhìn đến quá Cổ thị nói Kia về sau chúng ta nếu là muốn ăn Liền đến để mỗi nơi này tới chích Tống Tân Đồng cười nói Có thể a Huyện lệnh phu nhân Linh Cơ vừa động Hỏi Loại này đại anh đào chọn không chọn chỗ ngồi Tống Tân Đồng hơi giật mình nhìn nàng một cái thực mau minh bạch nàng suy nghĩ cái gì nói chọn mà bất quá giống chúng ta loại địa phương này nhất thích hợp loại loại này anh đào thụ kiếp trước những cái đó anh đào nơi sản sinh anh đào thụ phần lớn loại ở triển núi dương chỗ hoặc mương biên độ cao so với mặt biển tam đến sáu trăm mễ chi gian mà lĩnh nam thanh giang huyện bên này núi cao mà cao khả năng cũng liền không sai biệt lắm như vậy địa thế đi hơn nữa anh đào là hỉ quang hỉ ôn hỉ ước hỉ phì cây ăn quả Dòng lĩnh nam bên này mà ước liền rất thích hợp, hơn nữa trừ ra trong núi vị trí, đại bộ phận địa phương ánh mặt trời chiếu đều thực đủ, hơn nữa lĩnh nam nhiều vùng núi cùng bờ cát, loại này thổ nhưỡng nhất thích hợp loại anh đào. Loại này trái cây có ích khí, kiện tì, cùng già dày, khư phong thấp, mỹ dung dưỡng nhan trở công hiệu, thường ăn đối thân thể rất có chỗ tốt, bất quá cây ăn. Quả vẫn là có một chút kiều khí, muốn cẩn thận chăm sóc, bằng không năm sau liền kết không ra trái cây. Tống Tân Đồng nói, Nhiều như vậy hiệu dụng, ta đây nhưng đến làm Minh Chiêu cũng đi kia địa phương đào một ít trở về. Cổ thị lập tức nói, vẫn là lục công tử đối đề muội hảo, như vậy cẩn thận săn sóc, thế gian này có thể vi thê tử loại quả lâm nam tử nhưng không nhiều lắm. Cũng không phải là, tiện sát người khác, huyện lệnh phu nhân cũng phụ họa, ta chính là thích ăn. Thôi, tống tân đồng ngượng ngùng nở nụ cười, bất quá đáy lòng là cao hứng. Một bên thông ca nhi bọn họ nhìn thành đàn gà vịt thỏ kêu sợ hãi liên tục Thật nhiều, thật nhiều con thỏ, hảo đáng yêu Thật nhiều tiểu kê Bọn họ còn sinh ra gà con Trong rừng gà cùng con thỏ bị mấy cái tiểu hoa nhi truy được đến chỗ chạy trốn Không ngừng ha ha ha kêu Phía sau đi theo lo lắng đến không được bà vú cùng bọn nha hoàn Sợ tiểu chủ tử bị quăng ngã Cổ thị, để muỗi như vậy dưỡng Gà loại cây ăn quả còn khá tốt Cây ăn quả chất dinh dưỡng cũng có, này đó gà cũng có thể giúp đỡ bắt sâu. Tống Tân Đồng, ta cũng là trong lúc vô tình nghĩ đến, như vậy nhưng thật ra có thể lẫn nhau lợi dụng, cũng sẽ không lãng phí. Đoàn người lại đi dạo trong chốc lát, huyện lệnh bên kia liền tới người, nói phải về huyện thành. Tống Tân Đồng này liền lánh mọi người hướng dưới chân núi lục ra đi đến. Huyện lệnh đoàn người đi rồi, giang minh chiêu bởi vì có sinh ý muốn. Nói, cho nên cũng muốn trước một bước rời đi, trước khi đi, Hắn trịnh trọng chuyện là cùng Lục Vân Khai nói, ngươi muốn nhanh chóng làm quyết định. Đám người đi rồi, Tống Tân Đồng khó hiểu nhìn Lục Vân Khai. Giang công tử là có ý tứ gì? Ngươi muốn làm gì quyết định? Lục Vân Khai nắm Tống Tân Đồng ngồi vào phòng ở ghế trên, đem một phong thơ đưa cho nàng. Vệ công tử thay ta làm cái này danh thiếp, ta cầm nó, lại lấy một phần đảm bảo kết danh thiếp liền có thể trực tiếp. Báo danh tham gia cử nhân khảo thí. Tống Tân Đồng không hiểu lắm khoa khảo trình tự trực tiếp tham gia ý tứ chính là nương tử không cần lại lo lắng cố sức chủ kia mười vạn lượng khơi thông bạc lục vân khai cũng không bán cái nút nói thẳng nói vui vẻ không thật sự thật sự không cần cho tống tân đồng ngốc lăng không thể chính mình không cần lục vân khai nói vệ công tử biết được ta tính toán tham gia năm sau cử nhân thí lại bởi vì ngươi cho hắn làm buôn bán biện pháp hắn liền nghĩ lấy này tới đáp ta tống tân đồng nhất thời nở nụ cười Còn tính cái này vệ công tử có lương tâm. Cái này vệ công tử cũng không tệ lắm. Tống Tân Đồng một đôi xinh đẹp mắt hạnh sáng lấp lánh. Kia chúng ta hiện tại còn không phải là một văn tiền đều không cần hoa. Thật nhiều bạc, thật nhiều bạc. Tống Tân Đồng cẩn thận tính tính. Kia hiện tại chắp gần 9 vạn lượng bạc. Vậy toàn bộ là các nàng, vạn nguyên hộ A. Tống Tân Đồng kích động hướng. Trên giường một chuyến, chúng ta nhiều như vậy bạc, có thể không cần làm việc. ân không cần lục vân khai nhìn thê tử vui sướng bộ dáng sủng nịch cười cười như vậy vui vẻ như thế nào không vui tống tân đồng lại cầm danh thiếp nhìn nhìn sau đó thật cẩn thận cùng lục vân khai tú tài công văn phóng tới cùng nhau tướng công đãi sang năm cử nhân khảo thí còn có đã hơn một năm thời gian ngươi nhưng đến nắm chặt thời gian ân lục vân khai gật đầu thi hương ở sang năm tám tháng tính toán đâu ra đấy cũng bất quá một năm dư tháng năm thời gian giang công tử ý tứ là cho ngươi đi lĩnh nam thư viện đến lúc đó sang năm cùng nhau tham gia ở châu thành cử hành thi hương tống tân đồng hỏi lục vân khai gật đầu phía trước tuy có giang minh chiêu thế hắn tìm thấy tư liệu hắn tuy có thục đọc nhưng lại thiếu cùng đông đảo học sinh cùng phu tử thâm nhập lãnh giáo cơ hội một mình ở đào hoa thôn cũng có đóng cửa làm xe chi ngại không quá thỏa đáng vậy ngươi đi thôi đừng chậm trễ chính sự tống tân đồng nói ta tuy biết ngươi đầy bụng tài học nhưng chúng ta ở nông thôn vẫn là thiếu biết được trong triều đại sự con đường giang công tử bọn họ tuy tìm năm rồi khoa khảo tư liệu cho ngươi nhưng bảo hiểm khởi kiến vẫn là đi thư viện cùng những người đó các học sinh cùng nhau tìm tòi nghiên cứu học vấn cho thỏa đáng không đi ta cũng làm theo có thể khảo lục vân khai đảo không phải tự phụ hắn sớm đã thuộc bối tạp văn thi phú cùng thiết kinh cùng với mặc nghĩa chờ nội dung chỉ là ở chỗ sách luật đề mục phá đề phương pháp hắn mỗi năm ngày liền sẽ làm một sách luật đã làm không ít hắn có bực này tự tin thật không đi. Tống Tân Đồng có chút lo lắng, vẫn là ngươi ở lo lắng ngươi đi học đường sau, ta ở trong nhà bị người khi dễ. Ngươi bất đồng ta một đạo đi. Lục Vân Khai nhíu mày. Tống Tân Đồng đảo còn không có nghĩ vậy một chút, ngươi muốn ta cùng noãn noãn cùng ngươi. Một đạo đi. Lục Vân Khai nhướng mày, ngươi không muốn đi. Nguyện ý. Tống Tân Đồng cười tủm tỉm gật đầu, chúng ta một nhà không thể tách ra, nói nữa ngươi bỏ được ngươi như vậy xinh đẹp đáng yêu khuê nữ sao luyến tiếc lục vân khai nhìn thoáng qua đang nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều khuê nữ mặt đỏ phát phát trong trắng lộ hồng đẹp lệnh người muốn cắn một ngụ kia chúng ta khi nào đi tống tân đồng lại hỏi chờ sáu tháng cuối năm lục vân khai có chút do dự nhưng học đường liền không thể lại khai đi xuống vậy không khai Tống Tân Đồng có chút đau lòng Lục Vân Khai, ngày thường muốn cố trong nhà còn muốn đi học còn muốn bối thư, cả ngày vội đến không được. Trước kia Lục Vân Khai khai giảng đường là vì trợ cấp gia dụng, nhưng hiện tại trong nhà không cần trợ cấp, cho nên cũng không cần thiết lại khai giảng đường. Nhưng là thôn chung bọn học sinh liền không biện pháp niệm thư. Lục Vân Khai mặt ngoài tuy lãnh đạm không. Thích nói chuyện, nhưng đối bọn nhỏ sát thật tâm cực mềm. Tống Tân Đồng nghi nghi, sau đó nói, việc này ta cùng thôn trưởng thương lượng một chút, Phía trước từng nghe thôn trưởng nói qua một miệng, hắn tổ tông liền từng nghĩ tới ở trong thôn làm một cái trường làng, chuyên môn cấp trong thôn oa tử niệm thư. Nếu là chúng ta học đường không làm, liền làm thôn trưởng lại kiến một cái, đến lúc đó lại thỉnh hai cái phu tử giáo giáo niệm thư biết chữ là được. Kia cũng hảo. Lục. Vân Khai nhẹ nhàng thở dài một hơi, chỉ là đến lúc đó không thể lại đem học đường thiết lập tại nhà của chúng ta, nương nàng hơn phân nửa là không muốn cùng chúng ta một đạo đi lĩnh nam. Vì cái gì? Tống tân đồng nghiêng thân mình nhìn Lục Vân Khai. Nương có phải hay không đáy lòng cất giấu chuyện gì? Nàng đều không muốn cùng ta nói. Ngươi là nương nhi tử, ngươi đi hỏi hỏi. Nàng chỉ là không muốn đi người nhiều địa phương. Ta quay đầu lại cùng nương nói nói, xem nàng. Nói như thế nào? Lục Vân Khai cũng vô pháp. Từ nhỏ đến lớn, trong ấn tượng nương đều không yêu ra cửa. Cũng sẽ không cùng hắn nói nàng giọng nói vì cái nhóm là ách. Cha có lẽ biết, nhưng cha cũng không làm hắn hạt hỏi thăm. Hảo! tống tân đồng cấp lục vân khai sửa sửa vạt áo nương thích nhất noan noan đến lúc đó lấy noan noan làm lý do thoái thác nàng khẳng định sẽ nguyện ý lục vân khai ừ một tiếng đồng ý ân ân noan noan tỉnh không thoải mái hừ hừ tống tân đồng vội đem nàng ôm lên sờ sờ chòng lên trong quần tá không có ướt liền mặc kệ lại đem nàng đặt ở hai người trung gian vị trí còn buồn ngủ noan noan nhìn cha mẹ vui sướng huy động tiểu nắm tay Hôm nay huyện lệnh phu nhân hỏi ta về ngươi cho ta tìm đại anh đào thụ sự tình, ta đánh giá nàng là muốn cho huyện lệnh ở chúng ta toàn huyện loại loại này anh đào thụ. Tống tân đồng một bàn tay bắt được noãn noãn một con tay nhỏ, nếu thật là có thể đem loại này trái cây loại. Hảo, nhưng thật ra có thể kiếm không ít tiền, bất quá đến xem địch huyện lệnh như thế nào tới làm ma cơ tinh. Phía trước miến nàng giúp địch huyện lệnh một lần, tuy không biết có thể kiên trì bao lâu, nhưng cũng có thể làm đại đa số bá tánh ấm no Nhưng nếu tưởng đại kiếm, khẳng định là không có khả năng, địch huyện lệnh cũng biết chuyện này nhi, cho nên mới làm huyện lệnh phu nhân nơi nơi đi dạo, xem có thể hay không tìm được một cái lâu dài biện pháp, có thể làm toàn huyện. Thành bá tánh đều có thể giàu có và đông đúc lên biện pháp. Huyện lệnh phu nhân lựa chọn anh đào, là một cái lâu dài biện pháp, nhưng tiền để đầu nhập cũng là rất lớn. Anh đào thụ từ nhỏ miêu trường đến sản lượng cao đại thủ yêu cầu 5 đến 6 năm thời gian, này yêu cầu một cái kiên nhẫn chờ đợi thời gian. Rốt cuộc đại cây ăn quả sợ là rất khó tìm, cho dù có cũng bất quá trên dưới 100 tới cây, toàn huyện bà tánh cũng đều không đủ a. Kia đó là chuyện của hắn. Lục Vân Khai không quá thích địch huyện lệnh, người này quá mức hiệu quả và lợi ích, quá nóng lòng thành lập công tích, đối dân chúng mà nói là quan tốt, nhưng đối với hắn cùng tân đồng tới nói, chính là cậy góc tường người xấu. Không trở mặt, nhưng cũng sẽ không thâm giao. Tháng năm mặt trời rực rỡ chiếu vào trên mặt sông, ba quang liếm diễm nhộn nhạo từng vòng gợn sóng giang ra cửa hàng người đang ở xưởng bên trong dọn hóa này nửa tháng lại sinh sản gần hai vạn cân nhất vãn tháng sáu trung tuần xưởng thu mua khoai lang đỏ liền phải làm xong lúc sau hẳn là sẽ không nơi nơi đi khoai lang đỏ rốt cuộc toàn bộ thanh giang huyện còn có mặt khác tam gia khoai lang đỏ xưởng tuy rằng làm được không có nàng xưởng nhiều nhưng mỗi tháng cũng muốn ra một vạn cân Hơn nữa hiện tại nơi khác lại xuất hiện một ít miến, phỏng trừng 6 tháng cuối năm khoai lang đỏ miến liền không hề nói giang ra cửa hàng một nhà độc đại, bất quá tại đây 1-2 năm thời. Giang, giang ra cửa hàng ở miến này một khối đã kiếm lời không ít, hơn nữa tháng trước còn vận gần 10 vạn cân miến ra biển, bán cho chung quanh quốc gia. Đến lúc đó liền tính đại trú trong phạm vi giang ra không thể một nhà độc đại, còn có trên biển giao dịch này một khối, làm theo có thể cho giang ra mang đến lợi nhuận. Bất quá này phân lợi nhuận lại không phải tống tân đồng các nàng có thể lây dính, thành thành thật thật mà làm miến đi. Cụ thể ích lợi tình huống tống. Tân đồng sớm cùng trong thôn người ta nói minh bạch, tuy rằng có chút người bất mãn là ngắn ngủi ích lợi, nhưng đại đa số người vẫn là minh lễ, đều nói chỉ cần nàng làm các nàng như thế nào làm, các nàng liền như thế nào làm, bởi vì đi theo nàng làm, không có thịt ăn cũng có canh thịt uống, ai không muốn đâu. Thu bà tử mới từ trong đất bận việc trở về, nhìn đến tống tân đồng ở xưởng liền ngồi ở đá xanh phô thành dưới mái hiên nghỉ tạm, trường làng cũng tu đến không sai biệt. Lắm, Tân Đồng ngươi đi nhìn không? Vừa rồi nhìn nhìn. Tống Tân Đồng rất xa nhìn hà bên kia tu ở đại lộ bên rừng cây tử trường làng, tu thành nhà lầu hai tầng, trên dưới sáu gian phòng học, bên cạnh còn có một loạt phu tử văn phòng, cùng với rừng chân nấu cơm địa phương. Học đường sân cũng là bị vây quanh lên, bên trong có bàn đu dây, có thang trượt, còn có xà kép, đều là cơ sở ngoạn ý nhi. Tu sửa nhà ở bạc là tống tân đồng gia, trường làng sân cửa trên tường còn có khắc. Nàng tên, đem nàng bỏ vốn huệ lợi toàn thôn chuyện này nhớ xuống dưới. Chỉ cần hộ tịch là đào hoa thôn tiểu hài tử là có thể miễn phí đi bên trong đi học. Ngoại thôn học sinh nửa năm học vẫn là phải tốn phí hai lượng bạc. Bạc là giao cho vạn thôn trưởng bọn họ trong tay, dùng cho mời đến phu tử thù lao, nếu là không đủ liền từ trong thôn thống nhất thấu. Hiện tại phu tử đã từ huyện thành thỉnh hào, là một cái tú tài học thức cũng không tệ lắm chỉ là làm người quá mức thành thật ở huyện thành tư thục dạy học tổng bị mặt khác phu tử cấp xa lánh cũng từng chính mình khai tư thục nhưng nửa năm liền năm sáu cái học sinh giáo giáo liền không tới lục vân khai cùng cái này phu tử nói chuyện qua hắn tuy thành thật nhưng học vẫn vẫn phải có cấp bọn nhỏ vỡ lòng vẫn là đủ rồi chờ bọn họ khảo chúng đồng sinh lại đi huyện thành trong thư viện niệm thư là được phu tử tiền tiêu vặt là một tháng ba lượng bạc tiền tiêu vặt so ở huyện thành dạy học Còn nhiều một hai, hơn nữa trong thôn còn cho bọn hắn cung cấp đồ ăn thực cùng lương thực, một nhà tỉnh mấy cân là có thể đủ bọn họ ăn một năm. Cho nên phu tử mang theo hắn thê tử tới, đến nỗi nhi nữ đã thành ra, ở huyện thành thủ công. Tống Tân Đồng cùng vị kia phu tử phu nhân nói lời nói, vị kia phu nhân cũng biết chữ, còn sẽ theo hoa. Tống Tân Đồng liền nói lại nhiều cấp một hai ghế dựa làm vị kia phu nhân giúp đỡ giáo trong thôn nữ hải tử biết chữ niệm thư, thuận tiện. Giáo giáo theo hoa. Như vậy đào hoa thôn các cô nương cũng sẽ không quá mức nông cạn, rất nhiều tiểu cô nương cùng trong nhà bà nội học được miệng đầy thô tục, thực kỳ cục, nàng không phải hy vọng nữ tử cũng khảo trạng nguyên gì đó, nhưng đọc sách biết chữ, có thể làm người biết lễ hiểu chuyện, sẽ không quá thôn phụ làm. Vị kia phu nhân cũng nguyện ý, vốn dĩ nàng tới chính là giúp lão phu tử nấu cơm, có thể tìm chút chuyện này tống cổ thời gian cũng là chuyện tốt nhi. Cho nên, trên dưới 2 tầng, Nữ tử ở trên lầu, nam tử ở dưới lầu Như vậy cũng có thể tránh đi một ít Phương tiện một chút Đến nỗi phòng học có đủ hay không Kia về sau lại nói là được Tu sửa đến khá tốt Tống tân đồng khen nói Đại gia nghe nói trong nhà nữ oa hoa Cũng có thể đi niệm thư biết chữ Đều cao hứng hỏng rồi Thu bà tử nói Vị kia phu tử phu nhân nguyện ý giáo nữ hoa tử nhóm theo hoa Kia chính là nàng ăn cơm tay nghề Vị kia phu nhân thực thích hài tử Chỉ cần đi Nữ hài tử đều hiểu chuyện nghe lời, nàng khẳng định nguyện ý giáo, buổi sáng học tự, buổi chiều học theo hoa, cách một ngày còn sẽ học tính sổ. Tống tân đồng xem trọng nhất chính là tính sổ, rốt cuộc rất nhiều theo hoa cửa hàng hoặc là bố cửa hàng, nhưng đều muốn nữ trưởng quầy, nếu là nữ hài tử học được hảo, về sau cũng không sợ nhà chồng ngược đãi không cơm ăn. Về sau đào hoa thôn các cô nương trưởng thành, chính là bị chịu bà mỗi nhóm yêu thích, mọi người đều nguyện ý. Cưới đào hoa thôn cô nương Ai làm nhân gia cô nương lại biết chữ lại sẽ theo hoa còn sẽ tính sổ đâu. Một nhà hảo nữ bách gia cầu, về sau thanh giang huyện đều bình thường dân chúng đều lấy cưới tới rồi đào hoa thôn cô nương vì vinh. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Tống tân đồng cười nói, giống quyên tẩu tử các nàng muốn học cũng có thể đi bằng thính. Đều thành thân sinh hoa cũng có thể đi. Thu bà tử kinh ngạc nói, khi nào học đều không muộn, chỉ cần có thời gian có. Tinh lực, nhiều học một chút vẫn là hữu dụng tống tân đồng nói về sau trường làng trướng vụ liền giao cho thu bà bà các ngươi nhìn chằm chằm nhất định phải trong suốt không thể làm trong thôn thôn hộ nhóm có nhàn thoại trường làng xây lên tới tự nhiên cũng có tiền bạc lui tới vạn thôn trưởng viết sổ sách tiền bạc liền từ sản trong thôn tuyển mấy hộ danh dự tương đối hảo nhân gia cầm như vậy tiền trướng chia lìa dò xét lẫn nhau để tránh có người tham ô đi ta hiểu được chúng ta mấy bảy tám cái lão bà tử đều nhìn chằm chằm đâu Thu bà tử cười nói Vậy là tốt rồi Thu bà tử Đúng rồi Tân Đồng Ta hôm qua nghe thôn trưởng nói chúng ta huyện thành muốn loại một loại cây ăn quả Cũng không biết là gì cây ăn quả Muốn loại 5-6 năm mới có thể kết quả Ngươi nói có thể thành sao Địch huyện lệnh động tác nhanh như vậy Anh đào thủ nhanh như vậy liền lộng đã trở lại Cũng không biết lộng nhiều ít Có thể loại nhiều ít Thu bà bà Còn nhớ rõ trước đó vài ngày ta đưa qua khứ cái loại này trái cây Tống Tân Đồng hỏi Cái kia trái cây ăn rất ngon, chính là có chút có điểm toan. Thu bà tử thực mau phản ứng lại đây, thôn trưởng làm chúng ta loại chính là loại này cây ăn quả. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, Thu bà bà ngươi có thể thử một lần. Hiện tại huyện Thành Cổ Vũ Đại gia mua núi hoang loại cây ăn quả, nghĩ đến huyện lệnh đại nhân sẽ nghĩ biện pháp bán đi. Tống Tân Đồng nhìn thôn bên kia núi rừng, rất nhiều địa phương là muốn chém rất thụ tới trồng trọt cây ăn quả hiện tại mua đỉnh núi nửa đồng bạc một mẫu thu bà bà nếu không loại thượng mười tới mẫu loại tươi ăn loại tươi bán đều được kia nghe tân đồng ngươi thu bà bà nhớ rõ bờ sông bên kia còn có thực mau vùng núi ta đây đi đem bên kia mà chạy nhanh mua tới ta xem hôm qua vạn thôn trưởng bọn họ liền hướng bên kia nhìn đừng đem chỗ ngồi cho ta chiếm mới là thu bà bà đừng nóng vội ta xem thôn trưởng hôm nay đi huyện thành đến hà vang mới trở về tống tân đồng giờ khóc giờ cười đem người cấp kéo lại không nóng này không nóng này đi huyện thành a thu bà tử có chút thất vọng thở dài một hơi sau đó tả hữu nhìn thoáng qua sau thật cẩn thận hỏi tân đồng ngươi nói này một mẫu đất có thể kiếm nhiều hơn bao nhiêu bạc như thế không rõ ràng lắm tống tân đồng mím môi nếu địch huyện lệnh ma cơ tinh thủ đoạn tốt lời nói hơn nữa đại anh đào như vậy độc đáo hồng đến như đã quỳ giống nhau đẹp giá cả khẳng định không thấp một lượng bạc từ một cân hoặc là mười lượng bạc một cân đều có thể bán đi Bất quá cái này lời nói nàng không dám tùy tiện nói, vạn nhất bán không đến các thôn dân còn không tìm nàng phiền toái. Tống Tân Đồng nói, thu bà bà ngươi liền an tâm loại, dù sao chồng ra, huyện lệnh đại nhân khẳng định là phải cho ngươi nghĩ cách bán đi. Tống Tân Đồng kỳ thật cùng Giang Minh Chiêu nói qua, về cái này anh đào sự tình, nếu bọn họ về. Sau có cái kia tâm tư, khiến cho hắn cầm đi bán, y theo Giang Minh Chiêu bản linh, khẳng định có thể kiếm phiên ngẫm lại nhà nàng ớt cay nàng một hai một cân bán cho hắn Giang Minh chưa còn ngại quý kết quả xoay người bán mười lăm lượng bạc một cân cho người khác trừ bỏ có thể xem nhẹ bất kể vận chuyển phí dụng bên ngoài ước chừng kiếm lời mười ba bốn lượng người thường ra sẽ không tiêu tiền đi mua ớt cay nhưng một ít tử lầu cùng phú quý nhân ra liền thích thượng dùng ớt cay có người nghe được nàng nơi này tưởng từ nàng nơi này giá thấp mua sắm nhưng bị Giang gia cấp ngăn cản ngài ở Giang gia trên mặt Bọn họ cũng không dám sằng bậy, chỉ có thể thành thành thật thật mà từ Giang ra mua sắm. Cũng may là một cân làm ớt cay cũng một đại bao, có thể sử dụng rất dài một đoạn nhật tử, như vậy tính xuống dưới, cũng không tính quý. Tống Tân Đồng liền cảm thấy Giang Minh chiêu thật là cái gian thương, nhưng cũng ít nhiều hắn cái này gian. Thương, nàng mới có thể kiếm nhiều như vậy, đương nhiên, nhân gia có thể bán giá cao còn bán phải đi ra ngoài, còn không bị đánh chết, thật là rất có bản lĩnh có bối cảnh có đùi vàng người chính là lợi hại canh giờ tiệm vãn tống tân đồng cũng đứng dậy về nhà vừa đi tiến trong viện liền nghe được ha ha ha dễ nghe tiếng cười giọng trẻ con mềm mại nghe được lệnh nhân tâm đế ngứa tô tô tống tân đồng vội chạy vào nhà liền nhìn đến song bào thai ngồi ở trải thảm trên mặt đất không ngừng đùa với năm tháng đại noan noán, noan noán, noán tiểu cô nương nhưng lợi hại có thể xoay người cũng có thể ngoan ngoan ngồi đánh giá đợi không đờ bảy tháng nàng là có thể quay cuồng bò động ai ra chúng ta noãn noãn tỉnh a khóc không có a tống tân đồng cởi ra giày, ngồi xuống phô mềm mại thảm trên mặt đất hướng tới noãn noãn vươn tay noãn noãn vừa thấy đến mẹ ruột đã trở lại lập tức vươn tay muốn ôm nhưng nể hà còn bỏ không được đi không được chỉ có thể a a a bất mãn kêu to a tỷ nàng không có khóc chúng ta vừa tiến đến nàng liền ở trên giường phiên tưởng ngồi dậy nhưng khởi không tới cười chết ta đã đầy bảy tuổi tiểu bảo thành thục một ít Người lại trường cao không ít Đây là hai người đỡ nàng ngồi ổn Ta còn tưởng rằng là nàng bản thân ngồi đâu Tống Tân Đồng đem sắp mếu máu khóc noan noan ôm lấy Đặt ở chính mình chân cong ngồi Hai ngày trước Ta đem nàng đặt ở trên giường ngủ Đi ra ngoài một vòng trở Về nàng thế nhưng ngồi dậy Nhưng đem ta kinh sợ Nhưng hai ngày này nàng lại ngồi không đứng dậy Tống Tân Đồng lôi kéo noan noan tiểu váy Phóng che lại phía dưới tiểu béo chân Ngày mùa hè tiểu váy bộ dáng là tống tân đồng ấn kiếp trước váy liền áo cấp làm, mặt trên tay áo tiểu y phục, phía dưới hợp với lá sen váy, váy phía dưới bộ một cái quần nhỏ, đều là hồng nhạt, giống cái manh manh tiểu công chúa, duy nhất không tốt là tắc tá, phòng chừng có điểm nhiệt, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp, nàng cũng sẽ không nói chuyện kêu muốn đi tiểu, chỉ có thể bao chứ, chẳng qua thường xuyên nhìn chằm chằm hơn nữa trong núi thời tiết còn không quá nhiệt, cũng sẽ không lo lắng đỏ mông noãn noãn còn nhỏ, chờ sang năm là có thể đi đường nói chuyện. Đại Bảo nghe Hà Nhị Thẩm nói, bởi vì Đông Tử Ca Nhi Tử bọn họ đều có thể trên mặt đất chạy. đúng vậy, đến chờ đến sang năm đầu xuân. Tống Tân đồng gái gái noãn noãn muội muội đầu, tóc lại hắc lại mềm, sờ lên thật thoải mái. noãn noãn muốn cứu cứu ôm. Đại Bảo nhìn chiều chính mình duỗi tay noãn noãn, lập tức quỳ bỏ qua đi, đem noãn noãn nhận được trong tay ôm. Tiểu Bảo không vui, noãn noãn không ngoan tiểu cứu cứu dựa gần ngươi gần nhất ngươi lại không cho ta ôm noán noán nghe không hiểu liền ha ha ha ngây ngô cười hai ngươi mang theo nàng ngoạn nhi ta đi phòng bếp nhìn xem chuẩn bị buổi tối ăn cơm tống tân đồng nhéo nhéo khuê nữ khuôn mặt nhỏ nàng náo loạn lại kêu ta tiểu bảo vẫy vẫy tay làm a tỷ chạy nhanh đi không cần chậm chế bọn họ đậu ngoại xanh chất nữ bọn họ thích chứ noán noán đặc biệt thích nhà người khác đều không có như vậy đẹp tiểu nữ hài Cậu đàn nhi, còn có giang tiểu nhị bọn họ nhưng hâm mộ bọn họ. Hừ, bọn họ còn muốn ôm noãn noãn Hừ, liền không cho bọn họ ôm. Trong phòng bếp, tống tân đồng giúp đỡ lục mẫu nhặt rau. noãn noãn đặc biệt hảo mang, cho nên nàng có thể đằng ra tay tơi làm việc nấu cơm lũ. Sau, khiến cho vương thị tống ra bên kia đi. Rốt cuộc bên kia đất trồng rau còn cần nghỉ ngơi chỉnh đốn, còn có không ít việc yêu cầu làm. Nương, buổi tối trừ bỏ cái này rau xanh, còn muốn làm cái gì? Tống Tân Đồng phiên phiên án trên bàn đồ vật, nơi này có một con vịt, buổi tối làm ớt cay làm rán vịt. Có thể, lục mẫu gật gật đầu, còn có rau xanh, còn có mới vừa hái về thanh ớt cay, có thể xào gầy nhưng rắn chắc thịt, trong nồi còn có giữa chưa hầm canh gà. Kia đủ. Rồi, Tống Tân Đồng bó thượng tạp dề, cầm vịt liền bắt đầu chém, động tác dũng cảm, khí phách 10 phần, nương, ngài thật bất hòa chúng ta cùng đi lính Nam Thành. Ta thích ở tại trong thôn, các ngươi có rảnh về nhà đến xem nương là được. Lục Mẫu cười khoa tay múa chân nói, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, không có việc gì, trong nhà cũng có cẩu, hơn nữa mặt sau còn có trại chăn nuôi. Ta ngày thường không có việc gì liền đi mặt sau trại gà hỗ trợ, một ngày qua đến nhưng... thoải mái. Đích xác, Lục Mẫu thường xuyên đi mặt sau trại chăn nuôi, giúp đỡ nhặt trứng gà này đó, so trước kia ái ra cửa nhiều. Kia về sau chúng ta đi xa địa phương đâu? Tống Tân Đồng lo lắng hỏi sang năm thi hương qua đi, nếu chúng cử tướng công hắn liền sẽ trực tiếp đi kinh thành kia qua lại đường xa xa xôi, ngài nếu không cùng chúng ta cùng nhau, chúng ta ra cửa bên ngoài cũng không yên lòng. ở linh nam còn hảo, ngồi thuyền một ngày là có thể tới rồi, nhưng đi nơi khác qua lại muốn một tháng quang cảnh, tướng công là sẽ không đồng ý ngài một người ở nhà. lục mẫu nghĩ nghĩ kia chờ vân khai thi hội lúc sau rồi nói sau, hiện tại nói này đó còn sớm đâu. Lục mẫu thở dài một hơi, xoay người ra chiếu phòng, đi đến bên ngoài sân hoa quế dưới tàng cây, biểu tình đau thương nhìn hoa quế thụ, viện này, này đó hoa quế thụ, đều là chính mình cùng hắn cha một tay xây lên tới, nàng luyến tiếc rời đi á. Tống tân đồng đứng ở cửa nhìn lục mẫu động, tác, mím môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại xoay người trở về chiếu phòng, tiếp tục làm nàng vịt, đem chém tốt vịt bỏ vào nước sôi trung chát thủy, lại ném vào gừng sống hành chờ đi tanh đồ vật. Trong chốc lát thời gian liền vớt lên để giáo thủy Thực mau, nàng liền đem vịt làm tốt Lại đem này dư mấy cái ăn sáng xào hào Bưng đồ ăn phóng tới đại sảnh Đem trong nhà người nhất nhất gọi một lần Người một nhà vây ở một chỗ dùng cơm chiều Nhật mộ tây tà, kim màu xám hoàng Hôn lọt vào đại sảnh, kim sắc một mảnh